Theo đồng đội bại lộ đích khỉ tồn tại hai chư sau, hắn hoa đến nước Đức. hắn lại lần nữa bác thông split, gia tộc liên hệ điện thoại tìm được nơm nớp lo sợ các các đặt Nói cho ta, nàng ở nơi nào? Đậu má dễ dàng như vậy liền nói cho ngươi lão tử còn có thể gọi thương nhân. Ngươi trùng viên đạn bọc đường cây tê ta bộ ta nói lừa gạt ta, uy hiếp ta muốn cho ta nhi tử kêu xui xẻo gà mông Mới qua đi hai chư mà thôi, ngươi cho rằng ta liền đã quên sao. Không có, lão tử thật sâu nhớ rõ, là tư đồ. Thêm đặc, Berlin vẫn là Munich đâu, nghe này thiếu đánh khẩu khí liền biết hắn muốn làm cái gì, hắn hoa dẫn theo hắn rương gia dựa vào trên vách tường, hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn đường tắt phía trên không trung, sau một lúc lâu mới càng từng chữ một nói, ta chưa từng đã tới nước Đức, sẽ không tiếng Đức cũng sẽ không tiếng Anh. Bất quá này không quan trọng, bởi vì nghĩ đến khả năng sẽ xuất hiện như vậy, trạng hướng xuất phát phía trước ta riêng đằng một phần switcha tập địa chỉ, ngư đoán ta sẽ dùng phương thức như thế nào cùng ngươi vui sướng chào hỏi. Đây là uy hiếp đi, nhất định đúng vậy. Lão tử một chút đều không cảm thấy vui sướng. Lão tử cảm giác được đến từ thế giới dày đặc ác ý. Kim cố vấn đại danh cấp các đặc là nghe nói qua đúng là bởi vậy hắn mới không thể lấy gia tộc sự nghiệp làm tiền đặt cược ngẫm lại lãnh thanh thu phát rồi trình độ có thể đem nàng phát cục sau một trăm lần hoài thượng hài tử hơn nữa còn cam tâm tình nguyện sinh hạ tới nam nhân thật là nhân loại bình thường có thể treo chọc sao ha, chỉ độ một chút mà thôi thỉnh không cần để ý a thu mụi mụi nàng ở munich cụ thể địa chỉ là Không cần lặp lại, hán hoa liền nhớ kỹ kia xuyến phức tạp địa danh, xác nhận không có lầm lúc sau hắn tự đáy lòng cảm tạ. Nếu không phải có ngươi hỗ trợ, thật là có chút phiền toái. Ta thật sự phi thường hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bạn tốt, cả mong cái này tân triều tên thật sự không suy xét sao. Lãnh thanh thu là thế giới cấp nữ thần không? Sai. Nàng có rất nhiều phan não tàn cũng không sai. Sẽ huấn luyện bộ đội đặc chủng liền có phẩm vị sao? Sẽ thiết kế thương pháo đạn dược liền có văn hóa sao? Sẽ lăn lộn nước Mỹ nhục nhã Nhật Bản liền sẽ lấy tên sao? Bình thường cha mẹ có thể cho nhi tử đặt tên kêu đích khỉ. Ngươi lại chuẩn bị kêu hầu hầu vẫn là thí thí. Nghe như vậy tên lớn lên hài tử nội tâm thật sự sẽ không có bóng ma. Hắn ở tiểu đồng bọn trước mặt còn có thể ngẩn được đầu tới. Ha ha, ta cảm ơn ngươi cả nhà, thật sự không? Cần! Các các đặc ngữ khí quá trần khẩn, hán hoa cũng liền không lại bức bách hắn, thật là quá đáng tiếc, lão tử đã cho ngươi cơ hội, thế nào cũng phải bức ta ở hài tử mẹ nó trước mặt vạch trần ngươi. hán hoa đích xác nghe được mùi tử nơi đặt chân hiển nhiên hắn xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng liền tính nhớ kỹ phiên dịch thành tiếng trung địa chỉ trời xa đất lạ cộng thêm sẻ không nói tiếng đức hắn rốt cuộc muốn như thế nào đột phá thật mạnh chứng ngài tìm được kia bí ẩn lâu đài càng hố cha chính là hắn hiện tại nơi đại địa đồ cũng không phải munich mà là lỗ nhĩ khu bắt bộ gen xâm cơ hưng Là nước Đức lớn nhất mỏ thang khu, hảo đi, này không phải trọng điểm, trọng điểm là, nơi này cùng mục đích địa cách rất xa khoảng cách. Nga đúng rồi, nó vẫn là một trận chiến sau nước Đức bị bắt các nhường cấp nước Pháp khu vực. Germanic dân tộc được xưng sắt thép chiến sĩ, vốn là có ngoan cường ý chí, bọn họ vẫn luôn ở cùng người nước Pháp làm đấu tranh. Đặc biệt ở phi mau thối đặc chiến. Đội tham gia khi giới trường quân đội bài vị chiến lúc sau. nước đức, đức tam đại công ty quân bị lực lượng mới xuất hiện bọn họ một sự bị động cục diện một lần nữa tìm về tại thế giới đại sân khấu thượng địa vị lỗ nhĩ khu xung đột vốn là phi thường kịch liệt ở nhật bản bị bắt trả lại sơn đông bán đảo lúc sau nước đức quốc nội cũng xuất hiện cùng loại tiếng hô người nước pháp còn không có tỏ thái độ ngụy mã chính phủ trước túng người nước pháp không muốn trả lại lỗ nhĩ khu nơi này có khai thác bất tận mỏ than. khủng hoảng kinh tế bùng nổ lại làm nước đức người thấy được hy vọng bọn họ thu được liên lụy do anh pháp ý tây đều tiểu nước pháp bắt đầu học tập nhật bản cặm bánh bao vượt qua nguy cơ thời điểm nước đức, đức người mỗi ngày còn có thể ăn thượng một đống thịt lực lượng đối lập ở phát sinh biến hóa có thể nào không cho nước đức người đồng tâm hán hoa lại đây lúc này chính đuổi kịp đảng vệ quân đột nhập lỗ nhĩ khu bọn họ trang bị siêu cấp hỏa lực pháo cối mở ra renault Gia tộc nghiên cứu phát minh tự mang hỏa tiễn nhị đại chiến xa, trên lưng đường BP-158 dùng thương, chuẩn bị dùng võ lực thu hồi lỗ nhĩ khu, đánh vỡ Versailles hệ thống dưới đây cường đối nước Đức áp chế cùng bốc lột. Không thể không nói, hắn hoa đuổi kịp hảo thời điểm. hắn mượn nhà người khác điện thoại liên hệ các các đặt, được đến lãnh thanh thu địa chỉ, lợi dụng kinh công từ trên cửa sổ nhảy ra, sau đó, đầu má còn có cái gì sau đó. địa chỉ hữu dụng nói còn muốn tiếng đức làm cái gì hán hoa nếm thử quá sử dụng văn minh phương pháp hắn ngăn lại một vị áo mũ chỉnh tề trung niên nam sĩ muốn tìm hiểu một ít hữu dụng tình báo xin hỏi nơi này là munich sao thịnh nói cho ta ít ít ít ít ít đi như thế nào hắn quá may mắn ngăn lại đúng là một trận chiến sau trời tiếng lỗ nhĩ khu người nước pháp Là mỏ than lão bản gia công tử, khủng hoảng kinh tế lan đến gần châu Âu, đại lục phía trước hắn sinh hoạt là thực phú quý thể diện, lưu lạc thành như vậy vốn là thực buồn bực, bị cái mắt đen, tóc đen da vàng ngăn nắp lượng lệ phương đông người ngăn lại, tới hắn đương nhiên sẽ không vui sướng. Không nói đến khủng hoảng kinh tế này ra, trợ chức nước Đức, người không ngừng lớn mạnh cùng nước Pháp chống lại ý đồ đoạt lại lỗ nhĩ khu, còn không phải là cái kia Trung Quốc nữ nhân. Nhắm lại ngươi xuống miệng, ghê tẩm phương đông người, lăn trở về chính ngươi địa bàn đi. Hán hoa vốn là thực nghiêm túc hướng chân bản xứ thịnh giáo, không nghĩ tới thế nhưng tao ngộ như vậy ngoài ý muốn. Lão tử đích xác sẽ không ngoại ngữ, này không đại biểu lão tử sẽ không xem mặt đoán ý. Làm đại minh triều quyền lực đỉnh nam nhân, một người chứa vạn người phía trên Tây hán đốc chủ, phía dưới tổ chức hoàn toàn xứng đáng đại boss. Lão tự nhất không thiếu chính là chỉ số thông minh cùng thủ đoạn. Gigi nhải con, xem ngươi như vậy liền chưa nói gì lời hay. Nếu không thể chân thành đối vấn đề này làm ra hồi đáp, ngươi tồn tại còn có cái gì giá trị? Hán hoa đối cái kia nước Pháp thanh niên cật cật, Đầu, sai thân đi phía trước đi, ở đi ra 7 Gigi 10 mét lúc sau ngón tay nhẹ nhàng bắn, ra triều phía sau manh bắn một cây ngân châm, tranh chấp đã qua đi, nhìn náo nhiệt đám người cũng đã tản ra. Hắn này rất nhỏ động tác không có bất luận kẻ nào chú ý tới, trước mắt bao người, cái kia ở lỗ nhĩ khu rất là nổi danh người nước Pháp liền như vậy ngã xuống, hắn hai mắt trừng đến lưu viên, chết không nhắm mắt, đã không có hô hấp. An xâm thiếu cha đã chết, cái kia người Trung Quốc ở nơi nào bị? Hắn nhục mà cái kia người Trung Quốc tìm hắn làm cái gì? Tiểu nhị, an xâm ngã xuống thời điểm kia tiểu tử đã đi ra ngoài rất xa. Hán hoa lần đầu tiên như vậy thất bại. Lúc trước hắn sẽ không tiếng Anh cũng đem nước Mỹ chảo đến một đoàn loạn. Cây chuyện dễ dàng, tìm người khó A. Kim Yến Tây lần thứ ba bác lịch sử tổng quát miss ra tập điện thoại. Ngươi hảo, nơi này là cấp các, các đặt, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta là Kim Yến Tây. Anh anh, nếu sớm biết rằng bác điện thoại chính là cái này. Biến thái, hắn nhất định sẽ làm bộ không nghe được. các cát đặt không biết chính mình thiếu này vương bác chê con nhiều ít vì cái gì muốn tao như vậy tội trong lòng oán niệm hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài các cát đặt hít sâu một hơi dùng sức sẹo tiếng trung cùng hắn hoa chào hỏi hải tiểu nhị lại lần nữa nhận được ngươi điện thoại ta thật sự phi thường cao hứng có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao tâm ý của ngươi ta đều minh bạch không cần cường điệu cường điệu so với này đó Nhằm chán đối hàn huyên, ta gặp nho nhỏ phiền toái, Các các đặc thật sự không nghĩ tiếp theo cái này đề tài nói tiếp. Bị Kim Yến Tây gọi phiền toái sự tình thật sự có thể sử dụng nho nhỏ, hình dung. Hắn vì chính mình bi thẩm vận mệnh bi ai, nếu không phải bị tiểu tử này uy hiếp, đường đường suýt cha tộc đại thiếu gia yêu cầu như vậy ép già cầu toàn. Người nói, ta tìm không thấy đi lâu đại lộ. Người ở nơi nào? Đại khái là, đứt đứt chỗ nào đó. Ta thảo, làm một cái trí lực không có. Khuyết tật người, đúng lý hợp tình làm ra như vậy hồi đáp thật sự khoa học sao. Từ từ, hắn giống như xem nhẹ cái gì chuyện quan trọng. Nếu kim yến tay liền hắn trước mắt nơi địa điểm đều không thể xác nhận nói, hắn uy hiếp chính mình tự tin đến từ nơi nào. Thân ái ngươi thật sự tìm được suýt gia tộc ở nơi nào. Đại khái là cáp các đặt trầm mặt lâu lắm, hắn hoa nhận thấy được một tia không tầm thường. Ta mơ hồ cảm thấy ngươi ở tính kế ta. Ngươi không thể như vậy vũ nhục nhân cách của ta. Nếu ngươi thật sự có thứ đồ kia nói, hiện tại có thể nói cho ta như thế nào tìm được lãnh thanh thu. So với cái này, ngươi hẳn là nói cho ta ngươi nơi vị trí huynh đệ. hắn hoa vương ngón tay cái ở huyệt thái dương thượng xoa xoa, nếu ta biết đến lời nói còn dùng đến ngươi. Như vậy cuồng bá túm ngữ khí là muốn quậy kiểu gì? Sợ không biện pháp chọc giận hắn. Các các đặt trước nay liền không phải cái có chỉ số thông minh người, hắn nông cạn nghĩ đến kim yến tây vừa không sẽ tiến đứt lại. Không biết trước mặt vị trí, liền tính ở trong điện thoại nhục nhã hắn một đốn, kia tiểu tử có thể tới cửa tìm hắn tính sổ tỷ lệ không vượt qua một thành. Một khi đã như vậy, kia còn khom lưng cúi đầu làm gì? Switch gia tộc đại thiếu gia lấy thực tế hành động hướng hắn hoa chứng minh rồi hắn cũng là, có tính tình người, hắn ha hả cười một tiếng. Sau đó ban cướp điện thoại, hắn hoa không lại bát vang cái này dãy số, hắn cười đến phi thường lạnh lạnh, không làm sẽ không phải chết như thế nào còn. Có người không nhớ được cái này lời khuyên, hắn thật sự cho rằng sẽ không tiếng đất liền vĩnh viễn tìm không thấy suýt gia tộc ha ngổ. Xem thường một vị vội vã cứu vớt thân nhi tử với nữ biến thái ma trảo năm sĩ là muốn trả giá đại giới, tình thương của cha sẽ cho hắn vô cùng lực lượng. Hán hoa không lại tìm người dẫn đường. hắn cũng từ bỏ kiểm chứng bản thân nơi vị trí. So với công phá ngôn ngữ cửa ải khó khăn, làm nghề cũ tới càng mau. Lúc sau ba ngày, lỗ ngươi khu vực phục chế nước Mỹ Nam, bộ không trung người bay, thần thoại, cùng lúc trước không sai biệt mấy đưa tin liên tiếp xuất hiện ở châu Âu. Người nước Pháp hoài nghi là, lão hàng xóm nước Đức cố ý tìm ra muốn thu hồi cũ mà, mà nước Đức phương diện, quen thuộc đưa tin xuất hiện lúc sau. nào đó đối nước mỹ nam mộ thẩm án biết một ít gia hỏa nhóm trứng đau hôm nay các các đặc trộm tìm được hai nói lên kim yến tây cho hắn gọi điện thoại việc này ngươi cự tuyệt hắn sau đó lỗi nhĩ khu liền xảy ra chuyện cho nên trọng điểm là cái gì Quy à quy, bảo bối nhiên ngươi nói cho ta hắn sẽ không đối ta làm cái gì hai mơ hồ biết nhà mình trút mã đức hạnh hắn chừng một chút đương nhiên nếu ngươi không có chủ động tìm chết nói Ha hả, An ngũi lão tử một câu có như vậy khó sao? Ngươi mẹ nó rốt cuộc có phải hay không ta rốt mã? Hắn nói hắn ở nước đức, đức chỗ nào đó, sau đó hỏi ta muốn như thế nào mới có thể tìm được kia biến thái nữ nhân? Sau đó đâu? Ngươi không nói cho hắn. Nếu hắn có thể nói cho ta hắn rốt cuộc ở nước đức, đức cái nào địa phương, lấy ta thích trước đỡ mọi người trình độ hẳn là sẽ phi thường nguyện ý trợ giúp hắn. Hảo đi, minh bạch! hai thở dài vươn tay trái phổ vỗ, vỗ các các đặt bả vai nếu kinh này đại nạn ngươi còn có thể hảo hảo tồn tại nói huynh đệ ta sẽ đối với ngươi hảo điểm làm các loại báo chí ham thích người đọc lãnh thanh thu tự nhiên cũng thấy được về lỗ nhĩ khu đưa tin quả nhiên này rất giống kim chủ đại nhân diễn xuất lúc trước ở nước mỹ hắn liền trải qua cùng loại sự ở lỗ nhĩ khu làm cái này rốt cuộc có cái gì ý nghĩa Mục tiêu kế tiếp là nước Pháp sao? Không, vì kia cũng không như là như vậy nhiệt tâm người. Tổng không phải là một phương thức này truyền đạt tin tức. Lãnh thanh thu đột nhiên nhớ tới nào đó chuyện quan trọng. Nàng gặp người nào đó trộm xin nhi tử. Chuyện này có hảo chút bên trong cảm kích người. Đậu má chẳng lẽ cái nào vương bác chê con nói lỡ miệng đem việc này, tiết lộ cho Kim Yến Tây. Cho nên hắn tới nước Đức là vì thấy nhi tử. Thuận tiện tìm chính mình tính sổ, trời xa đất lạ cũng sẽ không điểu ngữ nói, dùng phương thức này hấp dẫn nàng chú ý thật là hảo thủ đoạn. Mùi tử tuy không tin chính mình chỉ số thông minh, nàng nhiều ít đối kim yến tây có chút hiểu biết, việc này hẳn là chi chi không rời mười. Bất quá, người nào đó ngư liền như vậy tự tin lão tự nhất định sẽ đi lỗ nhĩ khu, tìm ngươi. Phân tích đến nơi đây thời điểm, lãnh thanh thu vẫn là tương đối bình tĩnh, nàng chỉ cảm thấy phản ứng là bị đổ duy tiết đế, rốt. Cuộc ở trước mã ba người tổ trung chỉ số thông minh thấp nhất nhất, không đáng tin cậy chính là vị kia. Một tử suy xét tới rồi khách quan tình huống, nàng lại quên mất ở anh Tuấn tà miệng ngậm tạc thiên kim chủ trước mặt, liền tính hai cũng không nhất định đáng tin. Nếu thật sự bị hắn hoa nhìn ra cái gì cố tình lời nói khách sáo nói. Lãnh thanh thu bác thông trên nô gia tập đường tàu riêng, lệ phép làm tiểu thiếu gia đổ duy tiếp nghe xong điện thoại. Mùi tử hỏi thật sự trắng ra, mở miệng liền. Nói kim yến tây có hay không đi tìm ngươi? Không có. Cần thiết không có. Đỗ duy chỉ là hơi chút ngẩn người, phạm phất không nghĩ tới lãnh thanh thu sẽ hỏi như vậy. So với vấn đề bản thân, trọng điểm là kim yến tây là ai? Hảo đi, này quả nhiên không phải chột trà biểu hiện. Đem nàng bài trừ rớt, kết quả liền phi thường rõ ràng. Hai là cái loại này phạm vào sai lầm sẽ lập tức nghĩ cách cứu lại người, nếu thật là nhất thời không ra bị Kim Yến Tây bộ ra điểm cái gì, hắn sẽ ở trước tiên. Hướng lãnh thanh thu tạ lỗi cũng thông tri nàng chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió đột nhiên liền từ báo chí thượng nhìn, đến lỗi nhĩ khu này cảm giác quen thuộc cực cường đưa tin. Hủy đi nàng đại chỉ có thể là cấp các đặc không có người khác. Lãnh thanh thu ôm phun nải phao phao béo nhi, tự cấp kia heo đồng đội bác cái điện thoại. Tiếp nghe chính là switcha tập chức trong. Ngượng ngùng chúng ta thiếu gia không ở trong nhà, nếu phương tiện nói, thỉnh ngài. Lưu lại tên họ cùng với liên hệ phương thức, chờ thiếu gia trở về lúc sau ta sẽ trước tiên thông tri cho hắn. Sao, liên hệ phương thức liền không cần. ta họ lãnh phiền toái ngươi thay ta hướng các ngươi thiếu gia trí tạ chỉ là như vậy không có gì muốn bổ sung thịnh nói cho hắn phi thường cảm tạ hắn đối hài tự hắn ba chiêu đãi ta sẽ báo đáp cáp các, các đặt là bởi vì sinh sản hỏa tiễn ngậm nhà xưởng sảy ra vấn đề lúc này mới vội vàng chạy đến xử lý chờ hắn nghe thế đoạn từ lâu đài chứ trong chuyển cáo cảm tạ từ cáp các, các đặt hoàn toàn dọa nước tiểu nói tốt ngôn ngữ không thông đâu quả nhiên biến thái thế giới không thể dùng người thường ánh mắt tới cân nhắc kia tiểu tự rốt cuộc như thế nào thông đồng thanh thu muội muội nếu chỉ là nhìn đến các loại bi kịch đưa tin muội tử còn có thể làm bộ cái gì cũng không biết lại qua hai ngày tranh minh họa thượng bắt đầu xuất hiện các loại tiếng trung chữ mỗi lần chỉ một cái vị trí còn tương đối bí ẩn đem liên tục ba ngày Mười tới khởi sự kiện hiện trường ảnh chụp ấn thời gian trình tự sắp hàng lên, từ mỗi phút trên bảng vẽ tìm ra một chữ, hợp lại vừa lúc là một câu, ta đã biết, đích khỉ. Hắn suy xét đến nước đất người sẽ tiến trung khả năng tính, cũng nghĩ đến bị người nhìn ra lúc sau sẽ như thế nào, vốn là tưởng trực tiếp điểm lãnh thanh thu đại danh, rốt cuộc không nhẫn tâm. Mùi tử là tưởng tự mình hướng lỗ nhĩ khu đi một chuyến. Nàng còn ở thu thập đồ vật lạnh thái thái liền nhận được các các đặt hồi bác. Điện thoại, bên kia căn bản liền không kiểm chứng nghe điện thoại chính là ai, liền dùng phía chân tiếng trung bùm bùm nói một đống lớn. Ta là vô tội, nam nhân kia quá giảo hoạc, ta cho rằng hắn đã biết đích khỉ tồn tại, không nghĩ tới là tới lời nói khách, sẽ cảm động. Nếu thanh thu hoài thai 10 tháng ngày ngày nghiêng, đọc thơ từ khổ tâm thai giáo thời điểm hắn bá quá điện thoại thăm hỏi chẳng sợ một lần mềm lòng cũng có khả năng hiện tại hài tử rơi xuống đất nửa năm đều sẽ mua nước tương mới chạy tới mục đích không cần quá rõ ràng nói rõ là đoạt nhi tử tới lạnh thái thái hổ mặt không nói lời nào cáp cát đặt toàn bộ đã héo hắn là có bao nhiêu xui xẻo mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần gặp được tình huống như vậy ở kim yến tây nơi đó bán đứng đích khỉ Lại ở chung cực đại boss lạnh thái thái bên này bán đứng kim yến tây Chuyên nghiệp heo đồng đội chỉ số thông minh uy cẩu ngu xuẩn ngài. Có khỏe không? Ta không có bác điện thoại lại đây. Ta cái gì cũng chưa nói ta cầu ngươi làm bộ không biết anh anh. Việc này làm biến thái hai vợ chồng đã biết hắn thật sự còn có đường sống sao. Từ đầu tới đuôi, cấp các, các đặc đã quên một chút. Hắn cảm nhận trung vĩnh hằng biến thái đó chính là lãnh thái thái người tháng hoài thai. Sinh ra tới. lãnh thanh thu hố thành như vậy nàng thân mụ có thể không điểm tiềm lực mồi tự cấp đích thị uy nải đem hắn đặt ở giường lớn bên cạnh tiểu trên giường tiểu gia hỏa vẫn luôn hô hô ngủ nhiều chỉ ở sao sao buông tay thời điểm mở mắt ra nhìn nhìn hắn cặp mắt kia cực xinh đẹp giống như là hắc mã não dường như nhìn ngươi thời điểm kia kêu một cái thiên chân chỉ cần nhìn hắn ngươi liền sẽ cảm thấy hoài thai cùng sinh nở vất vả đều là có giá trị Tiểu gia hỏa như vậy lãnh thanh thu, cả trái tim đều mềm, nàng ở béo nhi tử trên mặt hung hăng bẹp một ngụm, sau đó dẫn theo sương gia liền phải đi ra ngoài. Lãnh thái thái mới vừa nghe xong các cách đặt điện thoại, liền ở hàng hiên khẩu nhìn đến nữ tu sĩ trang điểm thân khuê nữ, nàng trên đầu bọc màu đen khăn vải, trên người xuyên cũng là nhìn không ra béo gầy áo đen tử. Thu à, ngươi đi đâu nhi? Mẹ ngươi xem đích khỉ, ta đi switch gia tộc có việc. gia tộc tìm cách các đặc tính sổ hoặc là căn bản chính là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đây là muốn đi lỗ nhĩ khu tiếp hồi hài tự hắn ba khuê nữ cầm lĩnh năm học đường trúng tuyển thông tri lừa nàng bộ dáng lạnh thái thái còn nhớ rõ vì đi kia đồ bỏ trường quân đội hoàng bộ nàng nói dối đó là tận hết sức lực không chỉ có tìm kim yến tay đương thuyết khách thậm chí còn đem cửu lão gia nâng ra tới nói được cùng thật sự giống nhau, lãnh Thái Thái lăng là không phát hiện không đúng, thẳng đến khủng hoảng kinh tế bùng nổ, nhà Trắng phương diện đốt đốt tương bức yêu cầu Trung Quốc chính phủ giao ra lãnh thanh thu, các nàng bị bắt tiến hành chiến lược rời đi, khuê nữ mới đem mấy năm nay làm sự nói cho nàng. nói thật lãnh Thái Thái quá khứ là tưởng cũng không dám tưởng, nàng liền ngóng trong thanh thu có thể gả cái biết ấm lạnh có đảm đương người, hảo hảo quá cả đời, nàng là quá đến thật tốt. này năm năm trải qua son người khác cả đời thêm lên còn muốn xuất sắc làm đều là ảnh hưởng thế giới cách cục đại sự thấy đều là liên tiếp ở báo chí thường xuất hiện danh nhưng lãnh thái thái rất muốn nói khuê nữ a ta đến có điểm cốt khí làm sai sự rõ ràng là hài tử cha hắn ngươi còn vội vàng đi tiếp hắn lại đây đầu má đừng đem dán người bãi như vậy thấp a Vừa mới cắt các đặt bắt điện thoại lại đây, nói hắn, không phải cố ý tiết lộ đích khỉ tin tức làm ngươi nhất định phải tha thứ nàng, còn nói hắn tuy rằng biết kim yến tây bị nhốt ở lỗ nhĩ khu, trời xa đất lạ cũng sẽ không tiếng anh tiếng đức, hắn đã là kiên định đứng ở ngươi bên này, không có cấp kim. Yến tây bất luận cái gì trời chứ, o tê chết mẹ, hóa ra ngài mới là thật boss. Chuyện này vừa mới mới vừa nháo ra tới liền biết được như vậy rõ ràng. Đều đến này phân thượng mùi tử cũng không hảo lại nói dối, nàng ha hả cười một tiếng, nói, này ba ngày báo chí, hắn đều để lại tin tức, nói biết đích khỉ tồn tại, người nói một cái không hiểu điểu ngữ gia hỏa một mình chạy tới xa như vậy, địa phương nhiều không dễ dàng, mua cái vé xe có gì không dễ dàng, chạy xa như vậy chính là xe lửa phi cơ, hảo, đi, liền tính không có đích khỉ tầng này quan hệ. kia tư tốt xấu cũng là trung quốc đồng bào lưu lạc nước đức hẳn là được đến trợ giúp lãnh thái thái xem như suy nghĩ cẩn thận làm hắn lại đây cấp cái cách nói cũng hảo muốn tức phụ vẫn là muốn hài tử chẳng quan tâm lâu như vậy rốt cuộc có gì khổ trung đối với tương lai có tính toán gì không một cậy gọt đem người đánh chết tóm lại không tốt làm mẫu thân nàng đến vì khuê nữ cùng cháu ngoại tương lai phụ trách lãnh thanh thu là đáp chiến đấu cơ đi lỗ nhĩ khu Nhìn bên kia náo nhiệt liền hướng bên kia thấu, quả nhiên làm hắn phát hiện kim yến tay bóng dáng. Làm phi công đồng chí buông thang dây, rủ đến hai tầng lâu cao thời điểm, hắn hoa vọt người bay lên. Chiến đấu cơ xuất hiện vốn là làm cho cả lỗ nhĩ khu, ở vào nghiêm mật đề phòng bên trong, tận mắt nhìn thấy đến nhảy vài mễ cao không trung người bay, tam quan mới là thật sự hủy hoại. Càng làm cho người học máu chính là, hắn cũng không phải bắt lấy thang dây bị người kéo lên. Đi, mà làm mượn mấy cái điểm dừng chân đằng đi lên. Tuy rằng ăn mặc màu đen âu phục, trong tay còn đề ra một con cổ sư cồng kềnh rương gia, nghĩ bức ngoại hình hoàn toàn ngăn không được hắn phong tao tư thái. Bước lên chiến đấu cơ chuyện thứ nhất, đem sủng nữ khấu tiếng trong lòng ngực, đối với cổ một ngụm cắn đi xuống. Không cua động động tác thịnh chú ý trường hợp. Mùi tử ngươi sinh trĩ thành như vậy thật sự được chứ, không thấy được phi công đồng chí lỗ tai đều đỏ sao? Nửa đường đăng ký. Chuyện thứ nhất không nên là quan cửa khoang cột kỹ đây an toàn sao? Phong hô hô mà quát ngươi nha sẽ không sợ ngã xuống. Lãnh thanh thu là thật không nghĩ tới thứ này đi lên liền cho nàng một đòn trí mạng, cầm cổ phạm quy a hồn đạm, không biết đây là mẫn cảm bộ vị sao? Mùi tử chen chân vào liền phải đem này lưu manh hướng cửa khoang ngoài đá, phi công đồng chí từ phản quan kính thấy như vậy, một màn thiếu chút nữa không dọa nước tiểu. Vốn dĩ, biết được chính mình may mắn cùng thế giới cấp nữ. Thần ở không trung tới một đoạn ngọt ngào lưỡi trình, hắn là thực hưng phấn, nói tốt nữ thần đâu. Ăn mặc ưu nhã âu phục hoặc là gợi cảm sườn xám nữ thần đâu. Này hát quả phụ là ai? Nhìn đến lãnh thanh thu giấu ở mũ choàng lúc sau mặt hắn, cũng nguyện ý tin tưởng nữ thần là vì giấu người tai mắt. Làm danh nhân khó, làm danh nữ nhân càng khó. Hắn nghiêm túc thực hiện chiến đấu cơ phi công chỉ trích, đem lãnh thanh thu tái đến bị người nước Pháp chiếm lĩnh lỗ nhĩ khu, tới phía trước hắn chẳng thể. Nghĩ tới đây mới là tan vỡ tam quan bắt đầu, kim yến tây đằng vân giá vũ bay lên tới đã thực hố cha, nháy mắt cắt đến ngọt ngào tình yêu cuồng nhiệt hình thức cũng có thể lý giải. Lúc này thần biến chuyển là sao hồi sự? kéo vào Trung Quốc đàn ông ngực thượng GG nữ thần đột nhiên làm khó dễ. Muốn đem Giang Phu Đá Hạ chiến đấu cơ. Muốn cho hắn chết ngươi cũng đừng đắp chiến đấu cơ tới đón người A. Hiện tại là muốn quầy kiểu gì? Lại cho hắn một lần ở lỗ nhĩ khu nhân chân trên đỉnh đầu không khoe. Khoan cơ hội. Kim Yến Tây cũng không có ngã xuống, ở lãnh thanh thu ra chân đồng thời. Hắn trở tay mang lên cửa khoan sau đó xoay người đem mồi tử đè ở mặt trên. Nếu không phải kia nước Đức Lão nói lỡ miệng, ta còn không biết ngươi ở bên này xin nhi tử. Kim yến tay chùm đầu lưỡi liếm ở lãnh thanh thu cổ giang, ở mùi tử giang đang mở miệng muốn giải thích thời điểm, một ngụm cắn đi xuống. Hắn nhưng thật ra tránh đi động mạch chủ, này khẩu cắn đến thật tàn nhẫn, chấu răng dày đặc. Nghe nói, kêu đích khỉ, so với tên bản thân, ta càng muốn nghe ngươi chính miệng nói, như để sót cái gì vấn đề quan trọng, nguyên lai là, là cái này. Quốc nội náo động lúc sau, này nữa là cùng lãnh thái thái cùng với phi Mao thối đặt chiến đội toàn viên cùng nhau đi. Xem nàng này thái độ, không phải tưởng cùng bản thân phân rõ giới hạn, là bị thân mụ bắt buộc. Mùi tự rốt cuộc tránh thoát một kiếp, hai người chi gian không khí cũng trở nên bình thường lên. Chiến đấu cơ tốc độ không phải xe lửa xe hơi có thể so, từ kênh xâm cơ hưng đến Munich, một cái qua lại cũng mất quá nửa ngày mà. Thôi, trước khi rời đi. Phi công đồng chí còn vội vã xuất phát phía trước thượng cấp an bài nhiệm vụ, tìm được người nước Pháp thành lập quản lý khu, hai viên bom ném xuống đi. Đây là trường kỳ tích lũy hạ ân oán, nước Đức cùng nước Pháp thật giống như Trung Quốc cùng Nhật Bản, nước láng giềng tốt thụ người khác thật quản không được. Lãnh thanh thu ngoan ngoãn ngồi ở kim yến tây bên người, nói lên này đã hơn một năm ở nước Đức sinh hoạt, như thế nào phát hiện mang thai, như thế nào học tập làm. Chưa lập gia đình mụ mụ, thay giáo toàn quá trình cùng với sinh nở vất vả. Nàng nói thời điểm cũng không có quá kịch liệt cảm xúc, trước nay đều là nhàn nhạt, đang nói đến đích khỉ thời điểm sẽ không tự giác cười ra tới. Nhận thức đến hiện tại, Kim Yến Tây thật không phát hiện này nữ trên người thế nhưng cũng có từ mẫu quan hoàng. Vốn dĩ, Kim Yến Tây cho rằng lãnh thanh thu, tính tình này hẳn là không nhiều ít kiên nhẫn ở tiểu oa nhi trên người mới đúng. Từ nàng lấy tên thường cũng có thể nhìn ra điểm này, chân tướng thật sự là làm người ngoài dự đoán. Đích khỉ trước nay đều thực ngoan, cũng không khóc nháo, mới sinh ra có tám cân trọng, sinh hạ tới phí hảo chút sức lực. Hắn đã đói bụng thời điểm sẽ hừ một tiếng, muốn đi tiểu hoặc là ân ân thời điểm sẽ hừ hai tiếng, ngày thường hình chữ ít nằm ở tiểu trên giường, nửa ngày cũng bất động một chút. Nói đến nhi tử, lãnh thanh thu là phi thường buồn rầu. Mang thai kia mấy tháng mẹ tổng làm ta nhiều đọc chút đường thơ tống từ, sinh nhi, tự đi học lý bạch đổ phủ, nếu là sinh Khuê nữ, cũng có cái gì cá huyền cơ. Ta lúc ấy liền rất do dự, không nghĩ tới quả nhiên hỏng rồi, đích khỉ đều mau bảy tháng, chỉ lật qua hai ba lần thân, chưa từng thấy hắn bò đi, càng đừng nói chính mình chống ngồi dậy. Tình huống này nếu không phải thần kinh vận động chậm chạp đó, chính là trời sinh chỉ số thông minh không đủ. hán hoa vốn dĩ không quá minh bạch thần kinh a chỉ số thông minh như vậy cao cấp phong cách tê cách nói xem lãnh thanh thu mặt ủ mày e như vậy hắn liền đoán được không phải gì tốt hình dung từ là ở ngài con của hắn xuẩn hán hoa thật muốn một cái tác chụp nàng trên đỉnh đầu liền tính thật xảy ra vấn đề kia cũng là thân mụ quá bổn làm đại minh triều tây hán đốc chủ chuyển chuyển nhãn hạt châu là có thể âm chết một mảnh người Nếu thật kế thừa đến hắn, đích khỉ có thể cùng bổn nhất lên quan hệ. Ta sát, một không cẩn thận đã bị đồng hóa. Ngoan nhi tử ba so thực xin lỗi ngươi, ta không nên như vậy kêu ngươi. Kim Yến Tây liền nhớ tới từ trước thực lưu hành một câu, hư ngoài ruộng liền trường không ra hảo miêu tới. Ngươi xem thời cổ thê thiết sinh hài tự chất lượng có thể chấm nhau sao? Phi hành trong khoảng thời gian này lãnh thanh thu vẫn luôn lại nhảy nói. Chậm rãi, hắn hoa là có thể tưởng tượng ra con của hắn là bộ dáng gì. Sinh ra thời điểm làng da thực hỏng, sủng nữ lần đầu tiên đương mẹ không kinh nghiệm, cho nên liền cho hắn đặt tên kêu đích khỉ. Dài quá non nửa tháng, trên người thịt mỡ không rớt. Làng da lại từng ngày bạch lại đây, hắn mẹ vợ mới phổ cập khoa học tuổi trẻ mụ mụ chuẩn bị thường thức, đích khỉ cái này nhủ danh lại bởi vì kêu thuận khẩu sữa không xong. Mùi tử đương nhiên nhìn ra kim chủ đại nhân có ý kiến, nàng thật nghiêm túc lập hạ quân lệnh trạng, lần này là ngoài ý muốn, ta đã nghĩ kỹ rồi, sao bảo bảo liền dựa theo mẹ nó ý tưởng? Nguyên bảo A, phú quý A, bảy cân tám cân đều hảo, tuyệt không lại kêu đích khỉ Ha ha, thật không thấy ra tới mẹ vợ còn đề qua như vậy. Kiến nghị, hán hoa yên lặng mà đồng tình chưa từng gặp mặt ngoan nhi tử một phen. Có thể ở các nạn trên tay ngoan cường sống sót, tiểu tử về sau khẳng định có đại tiền đồ. Nga, còn có. Chỉ cần còn có như vậy, một chút chỉ số thông minh đều biết sao bảo bảo không thể keo đích khỉ. Hai cái nhi tử hai cái đích khỉ thật sự khoa học. Kim Yến Tây ghét bỏ nhìn lãnh thanh thu liếc mắt một cái, không nói. Hắn đã nắm giữ cũng đủ tin tức, thật sự không muốn cùng này đầu bị tiếp tục giao lưu đi xuống, so với... Đem thông minh tài trí dùng ở ứng đối lãnh thanh thu trên người, mẹ vợ mới là chân chính boss. Kim Yến Tây đã bất động thanh sắc bộ mùi tử hảo trước lời nói, mơ hồ biết tương so với nước Đức mấy đại quân bị công ty thiếu gia cùng, với các quốc gia liên tiếp hướng lãnh thanh thu bày tỏ tình yêu gia hỏa, hắn ưu thế ở chỗ cùng lãnh thái thái nhận thức thời gian trường, có cơ sở hảo cảm độ, đồng thời vẫn là cái chính cống người Trung Quốc. Kim Yến Tây Lăng là không thấy ra tới mẹ vợ là như vậy ái quốc. Đúng là tháng tư, Munich ánh nắng sáng lạng khí hậu ấm áp. Lạnh thái thái mang theo đích khỉ ở lâu đài cổ phía trước trong hoa viên tản bộ, liền nghe được bầu trời ầm ầm ầm vang. Lúc này hắn hoa không dám biểu diễn hắn độc môn kinh công, tuy rằng mùi tự rất muốn làm hắn ôm thể nghiệm một hồi. Chiến đấu cơ liền ngừng ở hoa viên mặt cỏ thượng, cửa khoan kéo ra. Lãnh thanh thu từ bên trong nhảy ra, khiêm yến tây đi theo nặng mặt sau, mùi tự hướng tới phi công đồng chí kia phương được rồi cái. Tiêu chuẩn quân lễ đặc biệt cảm tạ hắn chạy này một chuyến, lúc này mới thấy hắn đóng lại cửa khoang xem chiến đấu cơ lại bay lên trời xanh. Đích khỉ từ khi ra đời liền không rời đi quá sao sao, nửa ngày không thấy, khóc nháo nhưng thật ra không có, lại chuyển đầu đi tìm vài biến, lúc này làm nhìn đến lãnh thanh thu khanh khách liền cười ra tới. Hắn cũng không vội vàng hướng thân mụ bên này thấu, chỉ là bắt lấy bà ngoài vạt áo trước cười ngây ngô. Lãnh thanh thu áp trực tiếp đến mẫu thân trước. Mặt tiếp nhận đích khỉ, tưởng mụ mụ không có. Ngoan nhi tử nha! Nàng liền như vậy cùng nhi tử chơi nổi lên hỗ động, hắn hoa bị viết đến một bên. Trên thực tế, mùi tử làm như vậy cũng là có nguyên nhân, nàng nếu là biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình. Lại giải thích lại hỗ trợ nói tốt toàn bộ bày ra một bộ cho không tư thế, lãnh thái thái xác định vững chắc không cao hứng, làm sai sự rõ ràng là kim yến tây bằng gì muốn nàng khuê nữ không lưng cúi đầu. Phạm vào sai lầm đương nhiên phải xin lỗi. Từ trước hắn vẫn là tổng lý, gia thất thiếu gia thời điểm lãnh thái thái liền chưa cho quá cái gì đặc biệt đãi ngộ, cho nói hiện tại mọi người đều là bình dân. Lãnh thanh thu suy xét nàng mẹ nói ý tưởng. Nàng bên này đối kim chủ đại nhân lãnh đậm chút, không chuẩn có thể có không tưởng được kết quả. Rất nhiều thời điểm, người nghĩ tới mở đầu lại tham không phá kết cục. Lãnh thái thái còn không có bãi khởi cái giá, đích khỉ liền phẳng mọi bọn họ cách mạng hữu nghị. Hắn ở sao sao trên mặt hương. Hương một ngụm, sau đó liền quay đầu nhìn trong hoa viên xuất hiện vị này không quen biết thúc thúc Tiểu tử trước nay là cái cái giá đại, trừ bỏ đối thân mù tương đối bao chung. Tới cửa tới thăm nước đức thổ hào cơ bản đều là nhiệt mặt dán lên lãnh mông. Hắn nhìn chầm chầm kim yến tây nhìn nửa ngày lại vương tây tới. Đây là muốn ôm một cái tiết tấu. Lãnh thái thái mày nhăn lại, mùi tử càng là một trương xuống mặt. Nàng chuỗi tay ở tiểu tử vì lưu lưu gương mặt một véo, nghiến răng nghiến lời nói. Nha! Đích khỉ ngươi cái tiểu phản đồ. Tiểu gia hỏa trùng sủng manh ánh mắt nhìn chầm chầm thân mụ, phá lệ khai kim khẩu. Sao sao hư? Muốn ba so? Khuôn mặt hắn còn bị lãnh thanh thu bóp, vốn chỉ liền mềm oặt không tiêu chuẩn phát âm càng thêm vặn vẹo. Từ sinh hạ đi, vào hiện tại chỉ số thông minh vẫn luôn bị hoài nghi đích khỉ tiểu bằng hữu, rốt cuộc chứng minh, rồi thực lực của chính mình, một mở miệng liền đem cha mẹ kêu cái toàn. Bổn hẳn là cao hứng, lạnh thái thái lại bị thương tâm. Đây là nàng đau đến trong xương cốt cháu ngoại. Ngày thường như thế nào hống hắn đều không mở miệng, thấy thân cha liền phá lệ, còn đem Trung Quốc hảo bà ngoại vứt đến sau đầu. Kim Yến Tây không có lập tức cấp ra đáp lại, mà là đi vào mẹ vợ trước mặt thật sâu mà khom lưng. Chừa theo cổ lễ, bắt cóc nhân gia nữ nhi làm bụng to quỳ xuống nhận sai cầu tha thứ cũng không quá, hắn kiêu ngạo không cho phép chính mình làm như vậy sự, tiêu chuẩn 90 khom lưng đã là trước nay chưa từng có. Còn ở Đại Minh. Triều thời điểm, mới vừa tiến cung lúc ấy hắn cũng bị bách quỳ rất nhiều hoàng tử công chúa, đắc thế lúc sau xuất nhập trong cung cũng không công quá eo. Hắn đã từng đối chính mình phát quá thề, không cần làm nhân gia vẫy vẫy tay liền có thể tùy ý lau đi hèn mọn sinh mệnh, muốn cho người trong thiên hạ nhìn lên, muốn đường đường chính chính sinh hoạt. Ta chân thành thỉnh cầu ngài tha thứ, hy vọng ngài tha thứ ta sơ sẩy, ta sẽ hảo hảo chiếu cố a thu cùng, ân, biết khỉ. Mồi tử ngày thường kêu, thời điểm không cảm thấy, lúc này nghe được đích khỉ ba chữ từ Kim Yến Tây trong miệng nói ra, hắn thanh âm nghe tới thực đứng đắn, lại có loại khác cợi cảm. Lãnh thanh thu đột nhiên liền cảm thấy cái này nhũ danh có điểm không thường cấp bậc. Thân cha như vậy cao cấp phong cách Tây thật sự hảo sao? Sẽ cho nhi tử mang đến gánh nặng. Lãnh thái thái nhìn Kim Yến Tây, nàng cũng không cảm thấy cao hứng. Đến này Phân Thượng còn không đề cập tới ra thành thân sự, là chuẩn bị làm thu nhi không danh, không phận đi theo hắn sinh hoạt. Nhận thức Kim Yến Tây đã có 5 năm, hắn trước quá nhà mình rất nhiều vội, nếu không có hắn, thanh thu chỉ sợ cũng sáng tạo không được hôm nay huy hoàng. Nhân phẩm không thành vấn đề lại không đại biểu hắn là, có thể lẫn nhau nâng đỡ quá cả đời phu quân, lạnh thái thái vẫn luôn không hé răng, thẳng đến khuê nữ trên mặt tươi cười đạm xuống dưới. Đích khỉ cũng nhớ mày, nàng mới cười nói, thất thiếu gia là khách nhân, thanh thu hảo sinh chiêu đãi, đích khỉ đã chơi hảo. Trước thời điểm ngươi xem hắn mệt mỏi liền mang đi trong phòng ngủ một lát, lãnh thái thái rốt cuộc không thỏa mãn hán hoa tâm nguyện, nàng đem chính mình thân phận xem đến rất rõ ràng. Vĩnh viễn không thể quên đi, nàng là lãnh thanh thu nàng mẹ. Vòng thứ nhất, hán hoa PK ca mẹ vợ, hoàng bại. Mội tử cho rằng nên nói nói nàng ở chiến đấu cơ thượng đều nói xong, cùng với lưu lại xem bọn họ phụ tử tình thâm không bằng đi tìm điểm khác sự làm. Tỷ như cùng thuyết cha tộc đại thiếu gia hảo hảo tâm sự nhân sinh, nàng đi rồi hai bước trực tiếp đem béo nhi tự nhét vào kim yến tây trong lồng ngực, sau đó liền phải đi theo thân mụ bước chân hướng trong phòng đi, mới vừa bước ra bước chân đã bị hài tử hắn ba gọi lại. thiếu chút nữa đã quên phía trước cùng cấp các, các đặc tiên sinh nói chuyện phiếm thời điểm hắn đối với ngươi đặt tên năng lực phi thường tán thưởng tỏ vẻ về sau sinh nhi tử nhất định phải thỉnh ngươi hỗ trợ đối với như vậy cách nói mùi tử có chút hoài nghi nàng tuyệt đối không quên kia ba vương bác dê con lần đầu tiên nghe được đích khỉ thời điểm trên mặt biểu tình hắn hoa dùng chỉ mối ở nhi tử hoặc nộn gương mặt cọ cọ Một bộ việc này cùng ta không quan hệ lão tử chỉ là truyền lời người, bồ gián. Lãnh thanh thu nghĩ nghĩ, các các đặc tốt xấu cùng kim chủ đại nhân chia sẻ đích khỉ tin tức, không nên trở thành bị công kích sóng bia ngắm mới đúng. Nói như vậy, hắn là thiệt tình thực lòng muốn cho chính mình hỗ trợ. Nhà mình nhi tử nhủ danh thật sự đạt tới sơ sơ nghe. Được không cảm thấy như thế nào cẩn thận phẩm đọc lại dư vị vô cùng nông nổi. Đầu hẻm kia gia đậu hủ thuốc cũng không như vậy kinh người uy lực. Liền tại đây thiên, các các đặt nhận được lãnh thanh thu bác đi điện thoại. Đầu tiên, đối hắn gia tăng ở hài tự hắn ba trên người đủ loại hành vi, mùi tử tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Sau đó nàng nhắc tới đặt tên triết học. Chúng ta Trung Quốc có loại cách nói là, quá huyện khóc tên cũng không phải chuyện tốt, tiện danh hảo nuôi sống. Cậu đảng nhi à? Cậu như vậy có điểm quá không văn nhã? ta cảm thấy heo chân chân gà thí thí như vậy liền rất hảo các cáp đặt trong lòng lột bột một chút tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lão tử thật sự không muốn cùng ngươi tham thảo tên phẩm vị thật sự bùng nhóm trung quốc có câu nói nói quân tử không đoạt người sở hảo như vậy sâu sắc tên ngươi liền lưu trữ chính mình dùng đi không phải người một nhà không tiếng một gia môn hai vợ chồng chân thần họ danh, gà mông dựa theo tiếng anh viết phương thức Tên này hắn tương lai nhi tử dùng mới có thể giảm thọ đi. Tác giả có lời muốn nói, ta phải nói cho các ngươi một cái bi thương chuyện xưa, nhà ta máy tính tối hôm qua thường bị ta chơi hỏng rồi, cụ thể nguyên nhân không rõ, Tai nghe còn ở cấp cao giọng hát đau, đầu má trên màn hình liền không đồ vật. Vì thế hôm nay là dùng đại học thời điểm kia đồ cổ lên mạng bổn ở cỏ chữ. Sau đó liên tiếp các sạc chùm di động thượng truyền, tuy rằng nhắn lại ta đều dựa cần. Nhìn, hồi phục nhắn lại kỹ thuật khó khăn quá cao cho nên thân nhóm tha thứ ta. Bởi vì ngày mai muốn ra cửa, cho nên hôm nay còn muốn tồn ngày mai bản thảo, ta tiếp tục gõ chữ đi. Này văn còn có 10 vạn tự tả hữu, lấy hiện tại tiết tấu ta đại khái sẽ còn tiếp đến hai nguyệt hai hào, không nhất định chuẩn xác cũng chính là kia trước sau. Các cô nương các ngươi lập tức liền phải giải phóng. Đúng rồi hôm nay ở khấu khấu thượng trào phúng khi kính kia đậu bỉ, sau đó chúng ta ước định, tháng sau đấy, sách mới khai về thời điểm bạo xích. Khai về cùng ngày chiến năm vạn. Đậu má ta quả nhiên lại muốn chết, chờ ta quá xong cái này năm thế nào cũng phải tồn thượng mười chương tám chương bản thảo. Có chút người giống như chăn ôm dịch thể chất, nàng đi đến nơi nào, náo động liền theo tới nơi nào. Lãnh thanh thu chính là điển hình. Nàng ở nước Đức đãi một năm linh năm tháng, đảng vệ quân rốt cuộc kiềm chế không được đột nhập lỗ nhĩ khu, cùng người nước Pháp chính diện xung đột. Quốc nội báo chí đều là chủ chiến phá phát biểu tuyên ngôn, lấy hết le cầm đầu, đảng nội cao tầng sôi nổi tỏ vẻ bọn họ phải, dùng thương pháo bảo vệ Germanic dân tộc Tôn Nghiêm, muốn cho bừa bãi nửa cái thế kỷ hàng xóm nếm thử bọn họ lợi hại. Việc này hai hướng lãnh thanh thu nói lên quá, hắn là thăm khẩu phong mà đến, sợ này nữ không vui nàng thiết kế thương pháo chuồng ở này đó địa phương. Lấy người nước Pháp Đức Hạnh, đánh không lại nói khẳng định muốn lưu một mét, đến lúc đó nằm cũng trúng đạn không chỉ có. Riêng là nước Đức, người có được siêu cấp mã lực pháo cối, cao bắn cơ quan pháo, hỏa tiễn một thế hệ nhị đại chiến gia. B.P. tam dùng thương cùng với mạng Đức công ty sinh sản các loại tùy thân trang bị, ở đầu nhập chiến trường phía trước, mấy thứ này đối nước láng giềng đích xác rất có uy hiếp, nhìn ra nước Đức có cuộc khởi manh mối hơn nữa không thể ngăn chặn lúc sau, người nước Pháp liền điệu thấp không ít. Uy hiếp chỉ có thể dùng ở chiến tranh bùng nổ phía trước, một khi ngư đem này đó. Hoàng Ý Nhi đều mang đi lỗ nhĩ khu cùng hàng xóm liều mạng. Người nước Pháp bị buộc nhập tùy cảnh đập nồi chìm thuyền là khẳng định. Đây là người một loại bình thường tâm lý, liền tính ta lộng bất tử ngươi ít nhất, cũng muốn hung hăng cắn xuống một miếng thịt làm ngươi đau đến hoảng. Chiến tranh bùng nổ lúc sau, bất luận cái gì uy hiếp liền cũng chưa tác dụng. Người nước Pháp chỉ có thể chờ đợi một cái kết quả. Thắng, tiếp tục chiếm hữu này phiến lãnh thổ. Thua, bị nước Đức người trục xuất đi. Nếu nói, bọn họ thật sự trở thành cái thứ nhất nếm biến ba loại kiểu mới pháo xui xẻo trứng, làm thiết kế giả, lãnh thanh thu ai mắng thỏa thỏa. Hay liền sợ người nước Pháp mắng đến quá tàn nhẫn ảnh hưởng đến bọn họ cùng lãnh thanh thu, hợp tác quan hệ. Rốt cuộc, người bình thường đều sẽ không thích chính mình trở thành miệng pháo quân đoàn sống bia ngắm. Lỗ nhĩ khu đối kháng chặn co hai tháng, tiến vào tháng sáu lúc sau. Hãm sâu khủng hoảng kinh tế vũng là người nước Pháp rốt cuộc vô pháp. Cánh nặng như vậy cao cường độ chiến đấu, bọn họ chính thức tuyên bố đầu hàng, dán xuống cờ xí toàn viên rút khỏi nơi này khu. Đến tận đây, Versailles hệ thống hoàn toàn bị đánh vỡ, nước Đức kết xù đền tiền như vậy trở thành phế thải. nước Đức, Đức đối nước Pháp trận chiến tranh này ở Anh Mỹ xem ra không chỉ có là tân một vòng quốc gia cạnh trục bắt đầu kèn, Càng quan trọng là, bọn họ tưởng tự giữa nhìn ra nhị đại chiến xa, cùng với ba loại tân pháo hình chiến trường lực sát thương, cùng thế giới. Đại chiến một tá mấy năm so sánh với, lỗ nhĩ khu trận này xung đột kết thúc tốc độ quá nhanh, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, đức quân liền đem tiếp tấu khống chế ở chính mình trong tay, nước Pháp đại binh thành bọn họ xa xỉ tân trang bị thí nghiệm viên. mười năm lúc sau chúng ta rốt cuộc đoạt lại chính mình lãnh thổ lấy tuyệt đối vũ lực germanic dân tộc là không thể khinh nhục cấp những cái đó coi thường chúng ta gia hỏa một chút lợi hại nhìn một cái đảng vệ quân uy vũ hỏa tiễn vạn tuế toàn bộ nước đức đều đắm chìm ở thật lớn vui sướng bên trong bọn họ biết công nhân đảng lãnh tụ là có giả tâm hơn nữa quyết tuyệt quyết đoán càng quan trọng là Hắn cùng vị kia vĩ đại Trung Quốc nữ nhân có không tầm thường hữu nghị. Hitler tiên sinh từng tại thế giới nhân dân trước mặt hướng lãnh thanh thu thông báo, hắn cũng từng ở nước Mỹ đốt đốt tương bức Trung Quốc, chính phủ kế tiếp bại lưu muốn chắp tay cho người thời điểm dứt khoát kiên quyết đứng ra, tuy rằng chỉ là nói. Mấy câu, hắn bảo vệ cho hứa hẹn. Không chỉ là Hitler, đứt Đức tam đại công ty quân bị gia chủ đều nói qua. Hoa hạ dân tộc vĩnh viễn là bọn họ hảo bằng hữu. Nguyên nhân chính là việc này chiến dịch bọn họ trong lòng sợ hãi bị vô hạn chế phóng đại. Bởi vì không bùng nổ không chiến, cao bắn cơ quan pháo uy lực cũng không có triển lãm ra tới. Còn lại hai loại cũng đã làm nước Pháp đại binh ăn không tiêu, đặc biệt trang bị ở nhị đại chiến xa thượng hỏa tiễn, uy lực to lớn quả thực vượt qua mọi người tưởng tượng. Nữ nhân kia siêu việt thời đại. mặc kệ là ronaldo gia tộc nhị đài chiến xa vẫn là split gia tộc hỏa tiễn đều không phải hiện đại khoa học kỹ thuật có thể đạt tới trình độ chúng ta muốn ngăn chặn chiến hỏa lan tràn tư bản chủ nghĩa xã hội bất luận cái gì quốc gia đều không thể gánh vác như vậy một hồi công nghệ cao chiến tranh chớ quên quốc nội nghiêm túc thế cục khủng hoảng kinh tế phát rồi nước đức người này quả thực là ngập đầu tai nạn ta bắt đầu đồng tình nước pháp Ít nhất chúng ta cùng nước Đức cách Đại Tây Dương khoảng cách Nước Pháp phương diện tân chính vừa mới thi hành Quốc nội thị trường vẫn như cũ ở vào nửa tê liệt trạng Thái, hơn nửa nước láng giềng như hổ rình mồi Vài vị tối cao lãnh đạo mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt Tồn tại thật không dễ dàng Có bọn họ lót đế, bi thôi người Mỹ thế nhưng tìm được rồi tin tưởng Nước Đức, Đức ở châu Âu, Trung Quốc ở châu Á nước mỹ phương diện tỏ vẻ bọn họ không tin hỏa tiễn có thể bắn quá thái bình dương đại tây dương quốc tế xã sẽ ở rung chuyển bọn họ không tin hitler như vậy dễ dàng liền thỏa mãn chừa theo quá vãn kinh nghiệm lãnh thanh thu cũng không phải văn nhã nhàng nhà lấy ơn báo oán gia hỏa ngẫm lại trường quân đội bài vị chiến thời điểm nhật bản kia thảm dạng kia còn chỉ là bôi nhọ mà thôi lần này bị nước mỹ bức cho đi xa tha hương Hài tử đều sẽ mua nước tương còn không có về nước, này bút trướng có thể liền như vậy tính. Người tồn tại nhất không thể làm sự chính là, bi kịch không phát sinh thời điểm chính mình dọa chính mình. Chiêu hòa thiên hoàng mỗi ngày đều sinh hoạt ở sợ hãi cùng với oán hận bên trong, hãy còn nhớ rõ mới vừa tiền nhiệm thời điểm. Hắn cũng là có tâm cơ tay phải cổ tay, hợp với xui xẻo lâu như vậy, ý chí sớm bị nuốt chửng như tầm ăn lên. Florida ân oán không nói đến. Bọn họ trả lại sơn đông bán đảo thời điểm nữ nhân này nói được thật tốt nghe, cái gì không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, chủ nhân lúc ấy liền cảm thấy, này đó từ lãnh thanh thu gia tăng cho hắn sỉ nhục một ngày nào đó, muốn toàn bộ trả về, này phía trước, bọn họ có thể làm bạn tốt. Nhật Bản thiên hoàng nhẫn nhục phụ trọng, hắn cảm thấy chính mình, nhất định sẽ là cuối cùng người thắng, hắn nỗ lực mở rộng ngoại giao. Đem Nhật Bản chung nhập tư bản chủ nghĩa kinh tế thể chế bên trong, làm cường quốc vô pháp dễ dàng dứt bỏ bọn họ. vừa sở chết thị trường chứng khoán băng bằng phía trước, Nhật nội vẫn luôn đắc chí, bọn họ cảm thấy chính mình làm được thực hảo. Ai có thể nghĩ vậy là kế hoạch 3 năm 7 rập, từ lúc bắt đầu lãnh thanh thu liền đoán được bọn họ mỗi một bước kế hoạch, đoạt lại Sơn Đông đồng thời còn cấp Nhật Bản chính phủ hạ bộ Công nghiệp phục hưng, kinh tế bay lên. 1928 đến 1929 mấy năm nay Nhật Bản nhân dân hạnh phúc chỉ số rất cao có phải hay không? Bọn họ ồn ào muốn tìm Trung Quốc tính sổ có phải hay không? Thiên đường đến địa ngục kỳ thật chính là một ngày khoảng cách. Đến bây giờ, Nhật Bản thiên hoàng đã không biện pháp phán đoán thế giới cách cuộc chân thật tính, nước đức, đức thực sự có như vậy cường đại. Trung Mỹ chi gian xác nhận nháo phiên. Ai có thể bảo đảm này không phải tân âm mưu? Lúc này, chân chính quốc tế đại. Cục thế là, cường quốc thân hãm nguy cơ tân chính lấy thoát khỏi khốn cảnh, Trung Quốc buồn đầu làm phát triển, công nghiệp hóa khởi bước, Nhật Bản thảm không nở nhìn, nước đứt nhất chi độc tú. Có Mỹ cho vết xe đổ, cường quốc đã không dám lại đồng Nhật Bổn khai triển ngoại giao, phía trước các quốc gia hòa thuận vui vẻ cùng nhau làm phát triển thời điểm lãnh thanh thu, cũng chưa nói cái gì, tóm được cơ hội liền cấp lão Mỹ tới cái dậu đổ bìm leo. Đến nỗi nâng độ nước Đức cùng nước Pháp khai. Chiến, cái này đại để muốn ngược dòng đến trường quân đội bài vị chiến lúc ấy. Cường quốc có thể nghĩ đến tốt nhất giải thích chính là, Lưu Tăng lớn giáo dẫn dắt nước Pháp đội lúc trước, hoặc khinh thường hoặc cười nhạo, đối Trung Quốc đội gây lãnh bạo lực, loại thái độ này làm lãnh thanh thu ghi khắc đến nay. Đây là muốn cho nước Pháp lão nhìn xem cái gì mới lạ, thường được mặt bàn thương pháo chiến xa. Đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. lãnh thanh thu đem lời này quán triệt đến thật tốt kinh người nhẫn nại lực tuy rằng cường quốc đã không rảnh đông cố bọn họ hạ quyết tâm lại không nhúng tay trung ngày chi gian đã vô pháp hòa hoãn dân tộc mâu thuẫn quyết định là sáng suốt không chỉ có nghĩ như vậy anh quốc còn đi đầu đem hoàng ý nhi này viết thành điều khoản ban bố đi ra ngoài 1. cấm nhật bản người tiến vào anh quốc lấy này tương ứng thuộc địa hai cấm cùng ngày phương thông thương ba Chiêu hòa thiên hoàng cảm nhận được đến từ thế giới dày đặc ác ý, hiện tại chỉ là đoạn giao, vạn nhất kia Trung Quốc nữ nhân lại từ giữa xuôi khiến, khơi mào các quốc gia đối ngày cường hận lại nên như thế nào? Là một quốc gia tối cao người lãnh đạo, hắn không thể không nghĩ nhiều. 1929 năm bùng nổ khủng hoảng kinh tế, tiếp cận 2 năm thời gian trôi qua, Nhật Bản nhân dân từ cặm bánh bao một đường hàng tới rồi rấu phu thảo căng điền bụng. Bọn họ rốt cuộc nhịn không được bất luận cái gì đã thích. Càng ngày càng nhiều thời điểm, chủ nhân sẽ nhớ tới phụ thân hắn, đại chính thiên. Hoàng là nghe được Florida truyền quay lại tin tức sống sợ sợ tức chết. Hắn chấp chính sau mấy năm, Nhật nội vẫn luôn là lớn nhỏ tai nạn không ngừng. Triệu nhân đăng cơ chi sơ là trả tâm bừng bừng, hắn muốn thay đổi quốc nội suy yếu kinh tế, muốn dẫn dắt Nhật Bản truy Anh đuổi Mỹ thực hiện quốc lực đại nhảy. Tiếng, muốn tại thế giới đại sơn khấu thượng đứng vững gót chân. Nói được lại nhiều kia đều là nước mắt. Khi đó kế hoạch lớn triển vọng đều thành bọt nước, tự lãnh thanh thu nữ nhân này nhảy. Gióc thượng quốc tế xả xã Nhật Bản thiên hoàng cùng với nội các liền không ngủ quá một ngày ăn ổn giá Xui xẻo thời điểm bọn họ nguyện rũ vương bác chê con người Trung Quốc, sinh nhi tử không chi Khó được cho em sống lặng cũng sẽ nhịn không được não bổ như vậy, khá thường có phải hay không ở âm mưu tính kế trên đường. Sống đến này phân thượng, không quan tâm thân phận rất cao quý, nhật tử cũng thống khoái không đứng dậy. Chiêu hòa thiên hoàng vốn là không phải đèn cạn dầu, hắn vốn chỉ hẳn là. Hitler tiên sinh thất lạc nhiều năm huynh đệ, đầu má, hai người đều là chủ nghĩa quân phiệt phát xít. Chiều quốc nội điều kiện cùng với thế giới hoàn cảnh hạn chế. Chủ nhân vẫn luôn không bại lộ. Đến bây giờ, bọn họ cùng nước Mỹ quan hệ đã không thể lại không xong, châu Âu cường quốc cũng đều phân rõ giới hạn. Nếu không làm niệm cái gì, tùy ý cuộc chuyện tự do phát triển, tuyệt đối sẽ xuất hiện hắn không muốn nhìn đến tình cảnh. Bởi vì vô pháp dẫn dắt quốc gia đi ra khốn cảnh, tiền nhiệm nội các. Thủ lĩnh trước tiên hạ nhậm, quản điện ý chí kiên định lên đài. Vốn tưởng, rằng hắn sẽ ra sân khấu một ít đáng tin cậy thi thố cứu lại quốc nội kinh tế, ai cũng không nghĩ tới, tân chính phủ lại trở thành bị quân bộ thao túng con rối. Quân bộ có thể toàn diện cải tổ cũng khống chế chính phủ, hoàn toàn nắm giữ quốc gia quyền lực cùng trong ngoài chính quyền. Không ở trầm mặt Trung diệt Vong, liền ở trầm mặt Trung phát rồi. Vì đi ra khốn cảnh, bọn họ đưa ra lấy chiến dưỡng chiến sách lược. 1931 Năm Sáu Nguyệt, Chính sách, ta đem dẫn dắt đại cùng dân tộc các chủng sĩ đột nhập Trung Quốc đại lục, gặp người tác sát thế vật Tắc đoạt, vô pháp mang đi chi vật tắc thiêu. Nếu không có các kia giảo hoạt Trung Quốc nữ nhân, chúng ta cùng hoa hạ dân tộc là có thể trở thành bạn tốt, ở bọn họ trả giá thành ý tiền đề hạ, hiện tại, hết thảy đều đã tan biến. Chúng ta là huyết thống tôn quý nhất dân tộc, chúng ta có thông minh đầu óc cùng với cao thượng phẩm đức. Chúng ta muốn lấy máu tươi quét sạch này chơ. Bẩn thế giới. Cấp thế giới một chút lợi hại nhìn một cái. Làm người Trung Quốc hối hận. Những lời này là quân bộ dùng để động viên binh lính cùng với ninja phỏ sĩ, hiệu quả ngoài dự đoán hảo. Nhật Bản người chưa bao giờ cho rằng, rơi xuống hôm nay này nông nổi là xâm hoa báo ứng. Bọn họ cảm thấy người Trung Quốc ở lấy oán trả ơn. Xâm lược. Không, không. Chúng ta là đem tiên tiến văn minh mang cho ngàn năm hảo hàng xóm, chỉ là dùng tương đối cường thế phương pháp mà thôi. Ngươi không thể bởi, vì ta lựa chọn thủ đoạn cấp tiến phủ nhận ta chân thành tâm ý, lấy oán trả ơn gì đó, tại thế giới đại sân khấu thượng cấp đại cùng dân tộc nang kham gì đó, là tới rồi hoàng lại nghiệt nợ thời điểm. Chiêu hòa thiên hoàng dụ nhân cùng quân bộ lục tướng, hải tướng, tham mưu bản bộ, quân lệnh trưởng quan đạt thành nhất trí. Bọn họ phong tỏa Nhật nội, sau đó phát ra chiến tranh tuyên ngôn. Khủng hoảng kinh tế làm chúng ta mất đi hết thảy, quốc dân vất vả hoàn toàn trở thành bọt nước, bi kịch căng. Nguyên chính là kia đáng chết Trung Quốc nữ nhân. Người Mỹ không dám đắc tội Trung Đức, phương Tây các quốc gia cũng đều thành nạo loại. Chúng ta hy vọng cuộc diện trước sau không có đã đến. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể dùng ra cuối cùng thủ đoạn, anh dũng các binh lính, khiên lên các ngươi thương pháo. Làm chúng ta sát nhập Trung Quốc, đoạt lại thuộc về chúng ta lương thực cùng máy móc. Chủ nhân nói này tịch lời nói lúc sau, hải quân đại tướng trai đằng thật công bố, quân bộ đã chuẩn bị tốt, tùy thời xuất phát, pháo chỉ Trung Quốc. Ở Hitler định nghĩa Trung, quân chúng vốn là cực dễ đã chịu kích động vô tri quần thể. Loại này cách nói khả năng sẽ làm rất nhiều người phản cảm, từ nào đó trình độ thượng lại phản ánh sự thật. Quá khứ 5 năm, Nhật Bản nhân dân đối Hoa cừu thì cảm xúc đã không thể ức, bọn họ muốn cho lãnh thanh thu trả giá đại giới, lại sợ hãi thảm trạng kéo dài. Hiện tại, quân bộ thổi lên chiến tranh kèn, sát thượng Trung Quốc đại lục đoạt lại thuộc về. Bọn họ đồ vật, lo lắng là có, càng nhiều lại là hoang hô nhảy nhót. Trận chiến tranh này so sớm định ra thời gian trước tiên 7 ngày, 1931 năm 7 nguyệt, chiến tranh bùng nổ. Từ lúc bắt đầu, Nhật Bản quân bộ liền đem mục tiêu tỏa định ở Trung Hoa dân quốc thủ đô Nam Kinh, nơi này là tượng giới thạch chính phủ đại bản doanh. Bọn họ từ bỏ quen thuộc Sơn Đông bán đảo, sửa từ Thượng Hải đổ bộ, cùng hổ thượng quân đổi tới tràn huyết chiến, bọn họ mang theo quân như vật phẩm không đủ để chống đỡ tiêu. Hao chiến, ngày quân tập hỏa bức lui chính phủ quốc chân bắt lấy cái này toàn Trung Quốc, nhất phồn hoa thành thị. Suy xét đến Thượng Hải Tô giới có quá nhiều người nước ngoài, ngày quân cũng không có trực tiếp khai sát giới, mà là trưng dụng toàn bộ hổ thượng lương thực, tượng lấy nơi này làm tiếng công Nam Kinh ván cầu. Chính phủ quốc dân tin tức đích xác bế tắc, ngày quân đổ bộ phía trước, bọn họ thậm chí không nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Bảy nguyện 13 ngày Trong vòng một ngày, chính, phủ quốc dân quân sự bộ chỉ huy liền thu bốn thông điện khẩn. Nhật Bản người đổ bộ Thượng Hải, bọn họ ở bến tàu cùng đổ ra sống mái với nhau. Quân đội đã khẩn cấp đi trước ngoại thang chi viện, hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhật Bản đã nhảy vào chính phủ văn phòng, Thượng Hải đình trệ. Lương làm buôn bán hành đều không thể may mắn thoát khỏi, ngày quân cũng không có rút khỏi dấu hiệu, chỉ sợ muốn mượn Thượng Hải nghỉ ngơi lấy lại sức sau đó Triều Nam Kinh khởi xướng công kích. Hôm qua nhi, lão tưởng còn ở tiếp kiến Mỹ phương quan viên. hy vọng nghĩ cách thỉnh hội lãnh thanh thu cũng làm nàng chắp tay nhường ra những cái đó thương pháo thiết kế đồ trung quốc cũng không có thu được tư bản chủ nghĩa khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng mắt thấy cả nước trong phạm vi công nghiệp sắp bay lên tưởng giới thạch tâm tình vẫn là không tồi ngày quân chiếm lĩnh thượng hải phía trước bại ở trước mặt hắn duy nhất vấn đề chính là như thế nào tiêu trừ lãnh thanh thu đối chính phụ quốc dân bất mãn nhiều năm như vậy cùng nhau khởi sự cố Hắn cần thiết thừa nhận, lãnh thanh thu chính là thế giới đại sân khấu thượng giấy thông hành. Nàng có thể luyện binh, có thể dẫn dắt quân bị cải cách, có thể thao túng tài chính thị trường. thuần đàn ông có thể làm được nàng đều có thể, hoàn thành chất lượng càng hoàn mỹ, làm được càng xinh đẹp. Tượng giới thạch gặp qua lãnh thanh thu, đó là 1925 năm, trường quân đội hoàng bộ khai giảng điển lễ thượng. Mới gặp khi nàng lại hát lại gầy. Thật thật chung mạo bình thường. Bốn tháng trước nước Đức báo chí thượng lại lần nữa đăng lãnh thanh thu ảnh trực, ăn mặc màu đỏ tươi cao xẻ tà sườn xám, phong ngực, eo thon, mông vẩn, nàng khuôn mặt vẫn như cũ không thể nói thật đẹp, chán người cùng khí chất lại không lừa được người. Năm năm thời gian, nữ nhân này đã đứng ở hắn chạm đến không đến độ cao. tưởng giới thạch là có chút hối hận, hắn rốt cuộc vì xem thường lãnh thanh thu trả giá đại giới. Cùng phi mau thối đặt chiến đội nháo phiên. Lúc sau, lão tượng đếm thử quá phản hồi, chính phủ vẫn luôn có người canh giữ ở Bắc Bình Phố Dương Nhân, chỉ chờ lãnh thanh thu trở về liền áp dụng hành động. Đầu má ai có thể nghĩ đến nàng trở về ngày thứ ba, liên quân ủy ban liền đối Phố Dương Nhân thực thi phong tỏa kế hoạch, được đến tin tức này, tượng giới thạch cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc từ bỏ dây chưa Nghe nói phi mau thối đặt chiến đội đã giải tán, lãnh thanh thu là một người trở về. nàng cũng không có cái gì hậu trường chỉ là người thường gia sinh ra nữ nhi mà thôi nhưng cung lãnh thanh thu phát huy thực lực địa phương chính là trường quân đội hoặc là bộ đội trở lại bắt bình nàng chính là cái chậu chim lòng không cần chú ý tổn thất như vậy một người ưu tú bộ đội đặc trụng giáo luyện đích xác thực đáng tiếc thực mau lão tượng ánh mắt đã bị những thứ khác hấp dẫn hắn đem giả tâm đều ký thác ở tấm cha tiểu nữ mỹ linh trên người Bỏ qua một bên tống Mỹ Linh tài hoa cùng Mỹ Mạo bất luận. Hổ thượng tống gia, đó là ở cả. Nước trong phạm vi đều có thể bài đắc thượng hào phú thương. Có ủng hộ của bọn họ, ở quốc nội chiến trường, tượng giới thạch mới có thể càng có tự tin. Hắn bắt đầu theo đuổi tống Mỹ Linh. Hắn xem nhẹ ngũ đông ở bắc bình phố Dương Nhân Lãnh Thanh Thu. Hắn phạm phải không thể vãn hồi sai lầm. Qua sở chết thị trường chứng khoán băng bàn liền cấp tống cha mang đến thật lớn đã kích, tưởng giới thạch nghe xong tức phụ cùng với nhạc phụ khuyên nhủ hắn cùng Mỹ phương bí mật ký kết hiệp nghị, bán đứng. Lãnh thanh thu, lúc trước cho rằng, chính xác quyết định lại đem chính phủ bất đến bất nhân bất nghĩa lập trường thường, lãnh thanh thu bị tam đại công ty quân bị liên hợp nhận được nước đức, chịu đảng vệ quân nghiêm mật bảo hộ. Ngay sau đó lãnh thanh thu che giấu thân phận vạch trần, lần thứ hai quân bị cách mạng mở ra, không chỉ có là lão tưởng, người Mỹ cũng thật sâu hối hận. Tống lão gia tự biết hắn cổ động con rể làm sai lầm quyết định, ở thật lớn kinh tế tổn thất trước mặt lăng là không, dám có câu oán hận, không ai thời điểm hắn cảm thấy thật sự, hải minh kia tiểu tử là khuyên quá hắn, làm tống gia từ nước Mỹ thị trường bước ra. Làm cho bọn họ chặt đứt cùng nước Mỹ chính phủ liên hệ Xứng đáng có như vậy kết cục Tống Hải Minh truyền đặt rõ ràng là Từ kia nữ nhân trong miệng được đến tiểu đạo tin tức Bọn họ không tin tưởng Nước Mỹ thị trường tây liệt đã bị thương tống cha căn cơ Nếu không phải ba cái con rể đủ ngưu bức Cái này đại gia tộc không chuẩn liền cùng nước Mỹ nhẫn Cái đó xui xẻo trứng giống nhau nháy mắt tán gia bại sản Bọn họ nhịn qua tới 1929 đến 1931, mấy năm nay đi được đích xác gian nan, tố xấu ổn định quốc nội Giang Sơn. Này hết thảy đều hủy ở Nhật Bản dân thủ. Thượng Hải Đình trệ, trước hết tao ương ngược lại không phải phụ nữ cùng bình dân, mà là hổ thượng phú thương. Bọn họ của cải gạo thóc đều bị đảo qua mà quan, trừ bỏ lệ tiết tính lưu lại trụi lũi nhà cửa mặt khác cái gì cũng không có. Trừ bỏ tô giới còn tính an ổn, toàn bộ thượng hải hỗn độn một mảnh. Chúng ta đã nói, Nhật Bản đối hoa hành động trạm thứ nhất, xui xẻo chính là thương nhân. Ở thương nhân cái này đội ngũ trung, nhất thẳm lại phải kể tới Tống Gia. Tống Gia ba con trẻ quá gây vạ. Bỏ qua một bên đã qua đời quốc phụ tôn Trung Sơn không đề cập tới, tượng giới thạch cùng khổng tường hy liền rất ghê gớm. Ở không động đầy lãnh thanh thu dưới tình huống. Chính phủ quốc dân chính là cung ngày quân cho hải trận biên ngắm, tượng giới thạch lại là trung tâm Hồng Gigi, làm lão. tưởng nhà ngoại, họ tống như thế nào tính đều khó thoát một kiếp. 1931 năm đối hoa hành động tổng chỉ huy chính là hải quân đại tướng trai đằng thật, phó thủ còn lại là đông điều anh cơ. Bọn họ cũng không có trước tiên tể tống Mỹ Linh nhà mẹ đẻ người, mà là đem từ trên xuống dưới toàn khấu hạ tới. Bắt trước chê chịu khổ kinh điển động tác, toàn gia trên dưới toàn cột vào giá chữ thập thượng, bọn họ bị xếp thành một loạt trước sau đều là dơ cương thương Nhật Bản binh lính. Ảnh chụp là bước, Bách Thượng Hải Nhật báo phóng viên chụp, sửa sang lại đồ văn hướng toàn Trung Quốc phá. Nam Kinh chính phủ trước tiên liền thu được tin tức. Nhìn đến một trương trương cao thanh hắc bạch chiếu, tượng giới thạch đôi tay nắm chặt, mưu bàn tay thượng tràn đầy cân xanh. Vốn tưởng rằng xử lý Bắc Dương, chính phủ ngồi trên Trung Quốc lãnh tụ vị trí chính là huy hoàng bắt đầu, mấy năm nay hắn lại luôn là bị bắt làm ra gian năng lựa chọn. Hai lần từ bỏ lãnh thanh thu, đầu nhập vào nước Mỹ, rốt. Cuộc cân lượng biến thành tức phụ nhà mẹ đẻ. Tin tức này, tưởng giới thạch cố ý cạt tống Mỹ Linh, làm tức phụ biết cái này chỉ sợ chịu không nổi đã kích. Hắn nghĩ đến thực hảo, lại đã quên vị này hổ thượng danh viện cũng không phải lãnh thái thái loại này, không ra khỏi cửa tin tức bế tắc bảo thủ nữ nhân. Tống Mỹ Linh cùng vài vị chính khách phu nhân uống lên cái buổi chiều trà, sau đó liền nghe nói ngày quân sát nhập thượng hải sự, nàng đầu vắng mắt hoa suýt nửa té ngã trên đất, vội vàng đuổi. Tới phủ nguyên soái tìm lão công thương nghị đối sách, liền đụng phải tượng giới thạch ở trong phòng nổ súng xà kích. Nghe nói thượng hải đình trệ. Cha mẹ ta tỉ muội còn hảo. Có vô tin tức, tưởng giới thạch ánh mắt bi thương, hắn đem đánh hụt băng đạn súng lục ném đến trên mặt đất, thẳng tắp nhìn màu hoa hồng sườn xám phong tư yểu điều tức phụ. Ở rất nhiều thời điểm, cái này ánh mắt đều có thể cấp Tống Mỹ Linh tin tưởng, cũng không bao gồm hiện tại. tưởng giới thạch xem đến quá chuyên. Chú quá nghiêm túc, Tống Mỹ Linh trực giác sợ hãi, nàng thanh âm đã có chút run rẩy lại hỏi một lần, nhà ta người. Tốt không? Chớ lo lắng, sẽ không có việc gì. Cái này trả lời quá có lệ, Tống Mỹ Linh nhiều thông minh, có thể lựa trụ nàng. Nàng vành mắt đã đỏ, hàm răng cắn ở đỏ thấm cánh môi thượng. Ngươi thành thật nói cho ta bọn họ ra chuyện gì? Muốn như thế nào nói cho nàng thượng hải sở hữu phú thương đều bị cướp sạch không còn? Muốn như thế nào nói cho nàng tống gia bị chính mình? Liên lụy thành sống bi ngắm. Muốn như thế nào nói cho nàng Nhật Bản người đưa ra rất nhiều hà khắc yêu cầu, nếu làm không được liền phải tể kia toàn gia. tưởng giới thạch không hiểu biết ra đằng thật, này lại không ảnh hưởng hắn dự đánh giá Nhật Bản người đức hạnh diễn xuất. Có thể ở cái này xấu xa chân tộc ngồi trên hải quân đại tướng vị trí, người này có thể là mềm hóa. Nhật Bản bị xấu hổ quốc tế thế cuộc đẩy vào tuyệt cảnh, đây là cuối cùng biện pháp. Không thể khôi phục sinh sản vậy đi. Trộm đi đoạt lấy. Người Trung Quốc làm cho bọn họ như thế xui xẻo, này bút trướng liền ở Trung Quốc trên người tính. Oan có đầu, nợ có chủ. tưởng giới thạch muốn cứu trở về nhạc phụ một nhà, đồng thời, hắn cũng không muốn làm những cái đó hy sinh. Ngày quân đưa ra yêu cầu phần lớn là cung phụng gạo thóc, này thực hảo lý giải, bọn họ muốn cho Trung Quốc giúp bọn hắn vượt qua khủng hoảng kinh tế. Lấy thịt nuôi lan, chờ này phản công. Tượng giới thạch lại sổn cũng sẽ không làm như vậy sự, đồng. Thời hắn cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, tuyệt cảnh trung người thật là cái gì đều làm được ra, đập nồi dìm thuyền, nghề quân đã mất đi lý trí. Trong vòng ba ngày, nếu không chiếm được Nam Kinh Phương diện chính diện hồi đáp chúng ta đem sự bắn này đó vô dụng tống trang người. Hy vọng chúng ta hữu hảo lân ban nghĩ kỹ, chúng ta chỉ hy vọng có thể cùng ngươi nắm tay cộng độ nguy cơ. Nếu các ngươi không thể làm ra chính xác quyết định, Nam Kinh, chúng ta liền tới rồi. Làm lãnh thanh, thu trả lại lương thực. Chúng ta vốn chỉ có thể làm tốt bằng hữu, chỉ đổ thừa cái kia âm hiểm độc ác nữ nhân hỏng rồi hai nước quan hệ. Kích động tính thật đủ cường. Nói như vậy là muốn đem Thượng Hải nhân dân cường hận giá trị dẫn tới lãnh thanh thu, trên người. Tấm tắc bàn tính đánh rất khá sao. Thượng Hải Đình trệ cùng ngày. Ngày quân tiến công Trung Quốc tin tức liền hấp tấp truyền khắp toàn thế giới, tầng dưới chót nhân dân còn không biết tình huống, các quốc gia lãnh tụ cấp nhân vật đã bắt đầu tân một vòng lựa chọn. Quốc tế thế cục đã không tồn tại Trung lập cái này cách nói, bọn họ cần thiết ở Nhật Bản cùng Trung Quốc chi gian lựa chọn tiểu đồng bọn. Mối chốt ở nơi nào? Đức đức đảng vệ quân có thể hay không xa phó Đông Á trợ giúp hảo cơ hữu? Lãnh thanh thu dạy chỗ phi mau thối đặt chiến đội có thể, hay không chống đỡ được Nhật Bản thủy bộ không tam quân. Nữ nhân kia đích xác dẫn đường quân bị cách mạng, chính phủ quốc dân binh lính lại không có chiếm được cái gì chỗ tốt trên. Thực tế, bọn họ quân bị là không bằng Nhật Bản. Ở như vậy tiền đề hạ, xa thủy như thế nào cứu cần hỏa? Trung Quốc chính phủ rốt cuộc muốn như thế nào tuyệt đề đại phản công? Tin tưởng tượng giới thạch có thể xử lý tốt lần này nguy cơ người là rất ít. Các quốc gia chính phủ còn nhiều ít có điểm chờ mong giá trị, thân ở với gió lốc trung tâm tống gia đã hãm sâu tuyệt vọng. Bọn họ là thương nhân, quán sẽ dùng ít lợi cùng giá trị bình luận lựa chọn. tưởng giới thạch thật là tống gia con rể, sẽ đáp ứng trao đổi điều kiện khả năng tính lại cực kỳ bé nhỏ. Một bước sai, từng bước sai, cao ốc đem quên. Ở Munich cùng hán hoa tương ái tương sát làm ruộng dưỡng nhi tử sủng mùi tử đương nhiên, cũng được đến tin tức, vốn dĩ nặng không tưởng nhanh như vậy đối Nhật Bản người động thủ, đậu má, cho người lay lắc thèm suyễn cơ hội còn sẽ không nắm chắc. Lãnh thanh thu trước tiên liên lạc đến quân doanh Tống Hải Minh, đồng thời hỏi hai muốn mạng đức công ty vừa mới nghiên cứu phát Minh Thành, công còn chưa đầu nhập thí nghiệm M101 hình chiến đấu cơ. khi Mao Thối đặt chiến đội 13 người toàn viên xúc động, bảy tàu chiến đấu cơ, bay thẳng Nhật Bản. Kim Yến Tây hướng Long Môn đệ tử khởi xướng tối cao mệnh lệnh, gây trở ngại ngày phương kế hoạch, tận khả năng bảo hộ khu vực nguy hiểm quốc dân. Lãnh thanh thu cùng công nhân đảng, lãnh tụ nước Đức trên thực tế người cầm quyền Adolf Hitler chính thức cập mặt. Nàng ở Munich ở tám Nguyệt, cùng Hitler là lần đầu tiên chân. Chính ý nghĩa thượng gặp cỡ. Vốn chỉ muốn đem gặp mặt chậm lại, đến ngươi chân chính trở thành nước Đức thủ lĩnh kia một ngày, tình thế chưa cho ta cái này lựa chọn. Quá khứ 5 năm, nước Đức bị ngươi rất nhiều ân huệ, chúng ta Germanic dân tộc không phải vòng ân phụ nghĩa người. Đáng kinh Nhật Bản người sớm hẳn là đã chịu chế tài, ta vô điều kiện duy trì chính nghĩa. Ngươi đại khái hiểu lầm cái gì, ta cũng không có lấy nước Đức tiểu đồng bọn làm pháo hồi ý tứ, đối phó kia viên Đảng quốc. Gia, ja, không cần đảng vệ quân cường đại chiến lực. Ngươi là tưởng rời đi nước Đức phía trước đối cảm tình của ta làm chính diện đáp lại. Chuẩn bị cùng ta định ra vượt quốc hôn nhân. Đậu má ngươi liền không thể nghe lão tử nói xong. Như vậy tự quyết định thật sự được chứ. y y cũng muốn có cái hạng độ. Đức khỉ chính là lão tử di di chứng kiến. Tuy rằng không kết hôn, đầu má ta là cái một già đến già hảo nữ tử. Ha ha. Ta mẫu thân càng hy vọng ta tìm cái thuần khiết người Trung Quốc, ngươi, thật sự phù hợp ta đối chủng sĩ bình phán, ngươi chắc chắn trở thành bị lịch sử vĩnh viễn ghi khắc vĩ nhân, ta hiếu thuận ta đều thấp chúng ta quyết đoán không thích hợp. Cái này không phải trọng điểm, nó sẽ không ảnh hưởng Trung Đức chi gian hữu nghị, ta tưởng nói chính là, thịnh chức ta liên hệ Nam Kinh chính phủ, thấp cổ bé họng ta tìm không thấy tượng ủy viên lớn lên liên hệ phương thức. Hảo đi, mùi tử ngươi thắng. Hitler đột nhiên liền cảm thấy, hiện thực bản nữ thần cùng hắn. Tưởng tượng hình tượng kỳ thật có chút không hợp. Báo chí tạp chí quả nhiên không đáng tin cậy. Trong truyền thuyết buôn hãn sắc bán nữ chiến thần ở nơi nào? Như vậy sụn manh thật là lãnh thanh thu. Hitler cảm thấy chính mình yêu cầu hảo sinh suy nghĩ một chút. Này phía trước, hắn làm phó quan chuyển được quốc tế đường tàu riêng. Nghe được lãnh thanh thu thanh âm thời điểm. Tượng giới thạch đã bị đè nén lại cảm thấy tương lai có hy vọng. Lãnh Thanh Thu cũng không có đem hành động kế hoạch tí. Lộ cho Nam Kinh chính phủ, đối mặt lão tượng biến tướng chỉ trích, nàng sản khoái gánh vác khởi trách nhiệm. Nếu các ngươi đều cảm thấy đây là từ ta khiến cho sự tình, như vậy, ta đem tự mình đem vấn đề giải quyết. Suy xét đến Tây Âu đến Đông Á khoảng cách, ta yêu cầu chính phủ quốc dân phối hợp một ít công tác, kéo dài ngày quân hành động. Lãnh Thanh Thu đem điểm mấu chốt nói ra, nói được phi thường rõ ràng. Qua đi năm năm như vậy nhiều kinh điển trường hợp đủ để cho tượng giới thạch thành. Lập đối mùi tử tin tưởng, hắn cũng không có dò hỏi quá nhiều chi tiết thượng đồ vật, chỉ sắp sửa ăn bài công tác từng cái ghi nhớ. Sau đó trọng điểm dặn dò lãnh Thanh Thu, ta hy vọng tống cha người đều có thể sống sót. Tống Mỹ Linh bưng canh gà đứng ở cửa, hoàn chỉnh nghe được này thông điện thoại. Nàng không oán trách. Đó là giả. Ở thời điểm này, trừ bỏ tín nhiệm lãnh thanh thu lại không có càng tốt biện pháp, tống gia hoàn toàn xong đời, nàng cuối cùng nguyện vọng chính là có thể giữ được. tỷ muội xong thân tánh mạng mà thôi. Chờ đến bên trong hoàn toàn không có thanh âm, tống Mỹ Linh mới thùng thùng gõ vang cửa phòng, bương canh gà đi vào đi. Thượng Hải Đình trệ ngày hôm sau, long môn liền hành động lên, bọn họ không có tùy tiện tìm Nhật Bản người phiền toái. Mà là bí mật lẻn vào hổ thượng bảo hộ đình trệ khu cư dân, cùng mạng người so sánh với tiền tài cái gì thật sự không quan trọng. Lãnh thanh thu có rất nhiều biện pháp có thể từ cường quốc trong tay hố, tới một bút bút cự. Khoảng, dù vậy, lại không thể từ diêm vương trong tay đoạt người. Có long môn thật hán tử đang âm thầm bảo hộ, đồng thời, Nam Kinh chính phủ chính diện hồi đáp ngày quân yêu cầu. bọn họ tỏ vẻ chỉ có thể trước vận chuyển một bộ phận tồn lương ra tới đang ở cả nước trong phạm vi khẩn cấp điều động hy vọng ngài phương không cần qua loa hành động làm ngàn năm lão hàng xóm trung ngày hai nước nhân dân hữu nghị trường thanh đây là thuần túy chính trị thuật ngữ nói nói mà thôi ai cũng không lo thật ngày quân đem thời gian kéo dài đến nhất vãng bảy ngày bọn họ chuẩn xác tính toán quá từ nước đức đến trung quốc yêu cầu thời gian Đáp phi cơ trực thăng phản hồi nhưng thật ra có thể, lãnh thanh thu một người trở về có thể tạo được cái gì tác dụng. Cái này thỏa hiệp quyết định là hải quân đại tướng trai đằng thật làm ra, cùng rất nhiều quân nhu cùng với lương thực so sánh với, thiếu sát vài người với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục, vị này cũng không phải phát xích đại biểu nhân vật. Hắn phó thủ đông điều anh cơ từng vài lần kiến nghị, bảy ngày quá dài, so với tại thượng hải mù quán chờ đợi. Bọn họ hẳn là rèn sắt khi còn nóng bắt lấy Nam Kinh. Trước mắt trình độ căn bản không thể làm người Trung Quốc nhớ kỵ giáo huấn làm máu tươi nhiễm hồng Nam Kinh thổ địa, đây là đông điều kiến nghị. Bị bác bỏ là khẳng định, lý do là mù quán giết người không thể đạt tới thu hoạch vật tư trợ giúp quốc nội dân chúng vượt qua khủng hoảng kinh tế mục đích. Hai người tan trả trong không vui. Trai đằng thật khống chế đại quân đóng quân chờ đợi thời điểm, Đông điều anh cơ mang theo một đội thân vệ quân trộm vây quanh Thượng Hải tô giới, hắn trong lòng tổng không yên ổn, nếu thật ra cái gì ngoài ý muốn, ít nhất còn có thể dùng tô giới ngoại quốc quan viên làm con tin. Đóng quân tại Thượng Hải chính là nhật nội tinh nhuệ nhất lực lượng, là chấn hưng hy vọng, không thể có bất luận cái gì tổn thất. Đình trệ ngày thứ tư, đầu phê vật tư thành công vận đến Thượng Hải. Ngày quân trực tiếp, trang thuyền đưa về quốc nội. Bọn họ lúc này mới chân chính tinh Nam Kinh chính phủ thành ý, càng thêm tản mạng lơi lỏng lên. Ngày thứ năm, nhị phê vật tư vận đến, tống cha người rốt cuộc từ giá chữ thập khù khụ, là hình phạt treo cổ giá trên dưới tới, vẫn như cũ có binh lính đoan thương thủ, mật thất ghi ghi so hình phạt treo cổ giá chỉ hạnh phúc nhiều. Thứ sáu ngày, trong kế hoạch ba đợt vật tư cũng không có đưa đến. đông Kinh lại tao ngộ sử thượng lớn nhất diện tích oanh tạc, nội các đại thần, thương vong vô số, đồng thời, cảnh kỳ tin tức truyền hướng thế giới các nơi hiện tại. Lập tức, lập tức, từ Thượng Hải rút khỏi, đánh chỗ nào qua lại chỗ nào đi, nếu không, các ngươi chỉ có thể cầu nguyện chiêu hòa thiên hoàng ở dân gian có cái tư sinh tử. Nga, đúng rồi. Ta vui sướng hướng ngươi giới thiệu ta thân phận, trương diệu quân, ba năm trước đây, bị Nhật Bản người bắn chết đông bắc đại nguyên soái trương tác lâm cháu trai, lãnh thanh thu thủ hạ phi mau thối đặt chiến đội thành viên, hoan nghênh tới chiến. Đây là tống hải minh nghĩ ra sách lược. Hiện tại bị khấu lưu chính là tống gia người, đứng ra nếu là hắn, quá trình khẳng định nhấp nhô. Trương diệu quân tắt bất đồng, hắn cùng Nhật Bản người cừu hận thâm. Toàn bộ Nhật Bản đều lâm vào nguy cơ bên trong, bọn họ định vị nghi căn bản tiệm không thấy chiến đấu cơ nơi vị trí, bom rơi xuống phía trước, Đông Kinh biểu hiện một loạt hòa bình, Nhật Bản không phòng tao ngộ đến xưa nay chưa từng có nhục nhã khiêu khích. Trương Diệu, quân thật lâu không như vậy cao điệu, ở Tống Hải Minh thủ hạ kiếm ăn không dễ dàng, mấy năm nay, hắn Trương Dương tính cách trở nên trầm ổn nội liễm không ít, khóc liều cùng với đạn dược đều thập phần sung túc. Toàn ốc mái chèo có độc đáo thiết kế, thân máy chọn dùng đặc thù tài chất tuyệt đối, là thường chiến trường giết người cướp của chuẩn bị chi vật em một số không một chiến đấu cơ, còn chưa tiến hành chính thức tính năng kiểm tra đo lường. Phi thường cảm tạ Đông Kinh nhân dân phối hợp lần này hoạt động, vì biểu đạt ta ức chế không được kích động cùng vui sướng, từ giờ trở đi, mỗi một đài chiến cơ đem ở Đông Kinh trên không tùy cơ đầu hạ một quả bom, cho đến ngày Phương rút khỏi Thượng Hải mới thôi. Như có ngoài ý muốn, khi mau thối đặt chiến đội có được cuối cùng giải thích quyền. Tống Hải Minh thật muốn đem này vương bác chê con từ chiến đấu cơ thượng đá đi xuống, đứng đắn bắt lính theo danh sách sao? Ta là ở uy hiếp Nhật Bản quân bộ không phải ở Đông Kinh, làm toàn dân đại hoạt động. Quản điện ý chí kiên định nội các bỏ mình một nửa, toàn bộ Đông Kinh lâm vào chưa từng có nguy cơ. Đáng chết chính phủ, các ngươi môi cáo quyết định hại toàn bộ dân. Khủng hoảng kinh tế làm sao vậy? Thảo căn trấu phu vỏ cây làm sao vậy? Kéo dài hơi tàn cũng là tồn tại, khuyết thiếu lương thực bọn họ còn có thể ven biển ăn hải. Hiện tại hảo, chỉ là mấy tao chiến đấu cơ khiến cho toàn Nhật Bản lâm vào khủng hoảng, nhưng gia sát nhập Đông Kinh bông đều ném xuống ngươi nha tưởng bầu trời rớt cướp chim, đồ phá hoại quân bộ. Thiên Hoàng lập tức cùng quân bộ đối thoại, yêu cầu bọn họ phái ra chiến đấu cơ cùng phi mau thối đặt chiến đội không trung quyết đấu. Xâm hoa chính sách không thể bỏ chở nửa chừng, nội các đại thần cũng không thể bạch chết. Nhật Bản không quân lập tức hành động, thường trăm giá chiến đấu cơ ở Đông Kinh trên không tuần tra, hy vọng có thể đem những cái đó cuồng vọng gia họa đánh cục. Số lượng nhiều liền có ưu thế. Thời đại này bình thường khoa học kỹ thuật trình độ chế tạo chiến đấu cơ, có thể so sánh được với mạng đức công ty đẩy ra M101. Phi hành độ cao liền kém không phải hơn hai thứ. Trương Diệu quân rõ ràng ở khu vực trên. Bản đồ nhìn đến mấy chục cái phân tán tiểu điểm đỏ, lão tử liền ở các ngươi trên đỉnh đầu 2.000 bảy địa phương, tọa độ o tới sao, anh hùng. Nói hắn còn ấn xuống thả xuống thuốc nổ ấn phím, trực tiếp đánh rơi phía chứa kia giá xui xẻo chiến đấu cơ. Phi hành độ cao kém là ngạnh thương. đông kinh nhân dân ở mắng chính phủ, chiêu hòa thiên hoàng cùng quân bộ cao tầng hoàn toàn trầm mặt. Bọn họ lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh, tình huống so từ trước càng nguy hiểm, bất luận cái gì. Quyết định đều sẽ ảnh hưởng Nhật Bản tương lai, đại cùng dân tộc chân chính tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc. Chú ý lần này hành động các quốc gia chính phủ đều trầm mặt. Nhật Bản người lại lần nữa thế bọn họ tiến hành rồi tân chiến cơ tính năng thí nghiệm, có như vậy vết xe đổ, Trung Đức tuyệt không có thể chọc. 2.000 bể phi hành độ cao kém, liền tính có thể xác định bọn họ tọa độ, trên mặt đất pháo cao xạ nhưng đánh không đến như vậy khoảng cách. Không lưng cúi đầu nhẫn quá khủng hoảng. Kinh tế liền tính, người nhà thế nào cũng phải tới cái tuyệt đề đại bùng nổ. vốn dĩ hành động kế hoạch cũng thực hoàn mỹ đáng tiếc đối thượng như vậy biến thái khi mau thối đặt chiến đội đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mạng người thu hoạch cơ lãnh thanh thu thao túng bọn họ điên nữ nhân khởi điểm đông kinh nhân dân còn sẽ mắng kêu gào đáng chết quản điện ý chí kiên định nội các sát ngàn đao người trung quốc theo đông kinh trên không tuần ra nhật bản không quân chiến đấu cơ một đài đài nổ mạnh Toàn bộ thành Thị Lâm vào tỉnh Mịch bên trong. Một phòng phía trước, Thiên Hoàng cùng với chúng nội các đại thần dõng dạc hùng hồn phát biểu tuyên ngôn, bọn họ đã chuẩn bị tốt, muốn khuyên cả nước chi lực cấp người Trung Quốc huyết giáo huấn Chỉ đổ thừa bọn họ quá thiên dân, thế nhưng thật sự tin thói quen tính khoát lát chính phủ. Đại Đăng ở vị trong lúc từng hướng quốc dân bảo đảm, muốn cho Nhật lực siêu Việt nước Pháp đuổi theo Anh Mỹ, muốn tại thế giới trường quân đội. Bài vị tranh tài bắt lấy xinh đẹp thắng lợi. Nhật Bản đội viên thật cho rằng, chính mình thầy giáo cùng huấn luyện cường độ đều đã xếp hạng thế giới hàng đầu. Bọn họ hùng cũ cũ khí phát hiên ngang xuất phát, ở lúc ít hào thường đã bị hắn hoa sửa chữa một đốn, trực tiếp thiệt hại vài tranh chủ yếu sức chiến đấu. Ôm nước đứt người chân tiến vào Florida rừng rậm lại, bởi vì trí lực ngạnh thương ở cự mãn nơi tụ cư đối nước Pháp khai hỏa, toàn viên bị chết. Các đội viên toàn quân bị diệt, đoàn ngoại, giao còn muốn khiêng lên châm ngọi ly gián trách nhiệm, nước Mỹ Nam Bộ các châu không gián đoạn phát hiện hư hư thực thực Nhật Bản, người thao túng khủng, sợ, tập, đánh. Ngay sau đó, bọn họ lại cùng liên xô bạo phát xung đột. Không đợi nội các đại thần nghĩ ra giải quyết chi đạo, đại chính liền tức chết rồi. Chiêu cùng lên đài chi sơ liền làm các loại bảo đảm. Phải cho phụ thân báo thù, muốn cho chân chính phạm án giả trả giá đại giới, muốn rửa sạch Nhật Bản oan khuất, hắn từng bước vì bức cấp. Bắt bình chính phủ hạ bộ, thế nhưng cao ngộ lãnh thanh thu tuyệt đề phản kích, mặt nạ giả bị xé mở, Nhật Bản chính phủ hung hăng ném hồi người. Lại sau đó, lãnh thanh thu thu được thổi phòng, lần đầu tiên quân bị cách mạng bùng nổ. Không biết như thế nào Nhật Bản liền thành đức tam đại công ty quân bị, cái đinh trong mắt. Tìm rất nhiều châu Âu du học khi hảo bằng hữu cũng vô pháp giải quyết vấn đề, còn làm Nhật Bản lâm vào đến ngoại giao nguy cơ. Nước Mỹ bao gồm châu Âu đại lục sở hữu tư bản. Chủ nghĩa quốc gia đều đóng cửa đối ngày đài giao dịch, việc này náo loạn thời gian rất lâu, vẫn là ngày phương thỏa hiệp trả lại sơn đông bán đảo lúc này mới dần dần, từ khốn cảnh trung đi ra. Như vậy lăn lộn một phen Nhật Bản nhân dân đã ăn không tiêu. Thật vất vả khôi phục các quốc gia ngoại giao, bọn họ cho rằng nguy cơ đã hoàn toàn qua đi, tính toán hoàn toàn dung nhập tư bản chủ nghĩa thị trường làm cường quốc vô pháp dễ dàng dứt bỏ, nếu biết quốc sở trích thị trường chứng khoán sẽ băng. Bạn biết tư bản chủ nghĩa sẽ lâm vào như vậy nguy cơ, chủ nhân khẳng định bế quan tỏa trạng đóng cửa lại làm phát triển. Lãnh thanh thu đem hắn tâm lý đoán được quá minh bạch. nỗ lực phát triển kinh tế, xuất khẩu cùng với ngoại giao. Cùng các quốc gia lui tới ngày càng thường xuyên, Nhật nội hoang thiên hỉ địa, tin tức báo chí thượng nói đây là tân thời đại đã đến tiêu chí. Nhật bản kinh tế ở bay lên, không ra 5 năm bọn họ là, có thể nghiền áp trái tim thượng thọc giao nhỏ âm hiểm độc ác hàng xóm. 3 năm kế hoạch 5 năm kế hoạch sôi nổi ra sân khấu. Hiện tại xem ra, từ lãnh thanh thu tên này xuất hiện tại thế giới sân khấu bắt đầu, Nhật bản liền liên tục ở vào xuôi xẻo trạng thái bên trong. Không phải khóc thành ngốc bức chính là ở ấp ủ bi thương cảm xúc, đến nỗi khủng hoảng kinh tế trước kinh tế thị trường xinh đẹp số liệu, này cũng thực hảo giải thích thiên dục làm này diệt phong tất đồng tiền này điên cuồng. Từ 1925 năm khởi, thiên hoàng cùng với nhiều lần đảm nhiệm nội các đối quốc, dân làm ra rất nhiều bảo đảm, chưa bao giờ có chống nhau chân chính thực hiện. Lãnh thanh thu vẫn như cũ là toàn cầu nam tính trong lòng kiêu ngạo nữ thần. Đức Đức Tam Đại Công ty tiếp tục lãnh chạy, sách động lần thứ hai quân bị cách mạng. Các loại nhà xưởng khai biến Trung Quốc thổ địa, đối thủ một mất một còn lão hàng xóm toàn diện tiến, vào cơ giới hóa cùng công nghiệp hóa thời đại. Nhật Bản thị trường hoàn toàn tê liệt, thiên hoàng cặm bánh bao, quốc dân ăn trấu phu thảo căng. Như vậy, đối lập còn không thể thuyết minh vấn đề. chịu nhân ngươi này đại kẻ lừa đảo. Ngươi như vậy lừa dối cả nước nhân dân cha ngươi biết sao? Hắn sẽ không khí sống từ phần mộ bò chạy. Nếu nói bởi vì không gián đoạn thiên tai đại chính thiên hoàng bị gọi là bất hạnh đại chính, kiên định cùng người Trung Quốc liều mạng cuối cùng nên đón đông kinh đại oanh tạc làm Nhật Bản, lâm vào mất nước nguy cơ chủ nhân lại nên gọi cái gì? Thần xui xẻo thân tôm tử, tụ chén trung chiêu cùng, đường thất vọng đã trở. Thành thói quen, Nhật Bản nhân dân liền khổ cũng kêu không ra, bọn họ hy vọng chính phủ không cần lại làm ra sai lầm quyết định. Liền tính quân viễn chinh tàn sát sạch sẽ Thượng Hải chân chúng lại như thế nào? Người Trung Quốc sẽ bi phẫn sẽ đau kịch liệt, này lại sẽ không thương cập bọn họ căn bản, gần ngàn vạn km vuông thổ địa không phải nói nói mà thôi. Huyết tẩy Thượng Hải sau đó dùng toàn bộ Nhật Bản, hoàn thất nội các thậm chí Đông Kinh chôn cùng. số cuộc có đáng giá hay không? Chủ nhân, đem chính mình nhốt ở phòng nội, suốt nửa ngày không lộ diện, may mắn còn tồn tại quản điện ý chí kiên định nội các đã sợ, đồng lưu thảm trạng còn ở trong mắt, nếu quân viễn chinh không rút khỏi Trung Quốc, cuộc diện tiếp tục chẳng co, đi theo đi gặp thượng đế không chuẩn chính là bọn họ. Tuyên thệ thời điểm mỗi người đều nói chung với thiên hoàng, vì đại cùng dân tộc rơi đầu chảy máu. Ai không sợ chết? Đặc biệt là thượng tầng quyền quý. Nội các đem liên danh tinh trình đến thiên hoàng trước. Mặc vì đại cùng dân tộc tương lai, chúng ta yêu cầu quân bộ lập tức rút về, những nhục phụ trọng, về sau tái chiến. m một hình chiến đấu cơ uy lực toàn thế giới đều gặp được, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, ai dám kêu gào. Cùng nội các văn thần so sánh với. Quân bộ suy xét đến càng nhiều, bọn họ đầu tiên đưa ra một loại khả năng, loại này chiến đấu cơ uy lực lại đại, cũng không có khả năng trường kỳ xoay quanh ở quốc gia của ta vùng trời quốc gia, không nghe nói đức phương khởi động châm du cách. Mạng, thực mau bọn họ liền sẽ bởi vì khuyết thiếu nhiên liệu bị bắt rớt xuống, chúng ta không lý do thỏa hiệp, chúng ta còn có cơ hội phản kích. Lúc này, Nhật Bản quân bộ đã cơ bản khống chế nội các. bọn họ không chút do dự bác bỏ kiến nghị không có bất luận cái gì một hồi chiến tranh không cần đổ máu hy sinh đại cùng dân tộc đem vĩnh viễn nhớ rõ hôm nay chết trận mọi người chúng ta không có bị thua còn có phản kích khả năng những cái đó mềm yếu sợ chết tất cả đều ngoan ngoãn câm miệng không cần trở thành quốc gia tội nhân như vậy kiêu ngạo thật sự được chứ đường tưởng rằng xa ở munich sủng mùi tử không biết các ngươi kế hoạch Tin tức chặn lại thiết bị không cần quá hoàn thiện. Quân bộ bắt đầu ném thử làm không quân binh lính mang theo pháo cao xạ lên không, trực tiếp ở không trung phóng ra pháo oanh phi mau thối, đồng thời, mai phục tại tô giới chung quanh đông điều anh cơ đã hành động lên, hắn mang theo thân vệ quân vọt vào tô giới, khấu lưu các quốc gia trú. Thượng Hải quan viên Đông điều anh cơ tại Thượng Hải hướng thế giới phát ra tuyên ngôn, tội nghiệp nguyên tự Trung Quốc. Bất hạnh hy sinh quốc tế bạn bè nhóm, oan có đầu nợ có chủ. Ta yêu cầu phi mau thối đặt chiến đội lập tức rút khỏi Nhật Bản vùng trời quốc gia, các ngươi sẽ không muốn nhìn đến thượng hải máu chảy thành sông. Hoặc là, ta trước tể rớt nước đức quan ngoại giao khoa lạc tiên sinh, còn có tượng ủy viên lớn lên nhạc phụ, rộng lượng ta có thể cho bọn hắn lưu cái toàn thay. Trai đằng thật mã lực quả nhiên không đủ, đông điều anh cơ vừa bước ràng, cư hận kéo đến thỏa thỏa. Hắn cho rằng chính mình chế trụ Trung Quốc mạch môn, Thượng Hải là toàn bộ Trung Quốc nhất phồn hoa thành thị, nếu là tại đây chiến bên trong đốt quách cho rồi, khôi phục trùng kiến trời biết có bao nhiêu khó. Toàn Thượng Hải có bao nhiêu con tin, nhiều ít ngoại quốc quan viên, nhiều ít cự phú trùm, chính phủ quốc dân thật có thể từ bỏ. Lão tượng đích xác ở do dự, ở Đông Kinh trên không lưu, vòng phi mau thối đặt chiến đội thật không do dự. Chựa theo trước đó bắt được Đông Kinh khu dân cư phân bố đồ, Trương Diệu quân lại ra rít cào thể, đông điều bảo bối nhi ta bảy đại chiến đấu cơ phân biệt đối diện Nhật Bản Hoàng Cung, tịnh quốc thần xã, bom nghiên cứu căn cứ cùng với mổ vài vị may mắn nội các đại thần gia trạch, trên không, ngươi hiện tại đại có thể diệt những cái đó ngoại quốc quan viên, người đoán trước bỏ mình chính là chỗ nào? Đáp đúng có thưởng Nga, Úc, đúng rồi, chúng ta, giáo luyện nói. Ngươi đại có thể diệt lão tưởng cả nhà, nàng quay đầu lại tự mình cảm ơn ngươi, hai năm trước kia bút trướng còn không có tính đâu. Còn có, Adolf Hitler tiên sinh làm ta thế hắn truyền đạt, Khoa Lạc tiên sinh là ngụy mạ chính phủ nhâm mệnh qua ngoại giao, cùng chúng ta công nhân đảng không có bất luận cái gì quan hệ, ngài thỉnh tự do, cũng cũng chỉ có hắn đem hảo hảo uy hiếp làm như vậy nghẹn khuất, khi mau thối đặt chiến đội không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, trương diệu. Quân lại gào vài thanh, ngữ khí các loại không kiên nhận thuốc chục đông đều mau ra tay. Thẳng đến giờ khắc này, Nhật Bản quân bộ mới có chút luống cuốn, chỉ là chết vài người bọn họ căn bản không bỏ ở trong mắt, người nói nội các đại thần. vốn dị chính là chịu quân bộ khống chế con rối, trọng tuyển cũng không gì ghê gớm. Hoàng cung cùng tỉnh quốc thần xã lại bất đồng. Chúng nó một cái là hoàng quyền đại biểu. một cái thờ phụng minh trị duy tân tới nay nhật trong ngoài chiến tranh chết trận quân nhân cập gia đình quân nhân này trong đó đại đa số người chết ở sông hoa trong chiến tranh đối nhật bản quân nhân mà nói tỉnh quốc thần xã là thần thánh tượng trưng là nhất quan trọng địa phương nghe được trương triệu quân uy hiếp quân bộ lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp. Chiến tranh xu thế đã thoát ly chúng ta mong muốn, xoay quanh ở Đông Kinh, trên không kia chi đội ngũ cũng không phải sẽ đem uy hiếp nghe vào trong tai tiếp tục đi xuống để ý mất nhiều hơn được. nước Mỹ chính, phù yêu cầu chúng ta rút khỏi Thượng Hải tô giới, không cần làm ra thương tiếc chung thân quyết định. Anh Quốc Ngoại giao Đại Thần tỏ vẻ, nếu Nhật Bản đem hôn đốn tiên sinh vĩnh viễn lưu tại Thượng Hải, như vậy bọn họ cũng đem vĩnh viễn cùng chúng ta đối địch. vì khi nữ nhân đại khái cũng sẽ không hy vọng cùng chúng ta toàn diện khai chiến, chúng ta có thể thử tiến hành một hồi công bằng đàm phán. Còn có người ở đau khổ dãy chùa, chúng ta thật sự không hề kiên trì một chút. Háo chu, vấn đề là ngạnh thương, bọn họ không có khả năng ở Đông Kinh trên không xoay quanh vượt qua 24 giờ, kiên cường Nhật Bản người không thể bị tiếng công chất nhoáng đánh sập. Lên tiếng vị này tên là Đại Hùng Hạnh Một. Hắn mới vừa biểu đạt ra bản thân ý tưởng, ngay sau đó đông kinh nội thành liền đã xảy ra tân nổ mạnh, đồng thời còn phối hợp một đoạn thuyết minh, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm, toàn thế giới trong phạm vi chú ý việc này các hương thân, ở quá khứ mấy cái giờ, trương diệu quân tiên sinh. Hướng các ngươi phụng hiến một hồi xuất sắc diễn thuyết, phía dưới từ ta tiếp nhận chức vụ cái này công tác, chính thức bắt đầu phía trước, ta đem đưa lên tân một vòng chút phút cũng đổi mới quy tắc trò chơi. Nghe này Mỹ diệu tiếng nổ mạnh, đại hùng hạnh một trung tướng, nếu ngươi đã đem não tàn ngôn luận nói xong, như vậy dựng lên lỗ tai nghe một chút này tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta phi thường tán thành Nhật Bản quân bộ ý kiến, chiến tranh chính là dùng máu tư tươi tưới, nếu bổng quốc bình. Dân ở các ngươi xem ra chết không đủ tích, như vậy, thay đổi một chút trò chơi tham gia nhân viên thân phận như thế nào? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy này đề nghị có chút quá Mỹ diệu. trương diệu quân cầm miệng khô lương sau đó liền biểu môi cầm lấy bên trong mấy truyền tin nói tiểu ngũ tử ngươi cũng quá ôm như, lại nhảy dài dòng cùng cái đàn bà dường như ngoà tào làm hắn tiếp tục nói a lão tử đích xác châm du không đủ như thế nào lão tử mới từ thái bình dương trậm trung chuyển thêm quá chưa trở về không phục cắn ta a ngoà tàu chính là này ngậm tạc thiên khẩu khí làm nhật bản người không thể tiếp thu đi Ngư một mở miệng nhân gia liền cảm giác được đến từ thế giới chạy đặc ác ý, đầu má còn có cái gì nhưng đàm phán hiệp thương. Quân bộ bên khi triệu khai bí mật hội nghị đồng thời, cũng nghe đài thế giới tân tin tức, nghe thế đoạn lời nói thời điểm, đại hùng hạnh một đôi tay chống ở hội nghị trên bàn đỉnh đặc mà nói, cùng với rung trời tiếng nổ mạnh, hắn chân tiếp theo, mềm xích nửa ngão quỵ trên mặt đất. Florida rừng rậm kia một chuyến bọn họ còn chưa đủ hiểu biết phi mau thối đặt chiến đội, có toàn Thượng Hải làm con tin, còn có các quốc gia quan ngoại giao niết ở trong tay, bọn họ cũng dám trực tiếp ném xuống bom. Khi nữ nhân điên rồi, nàng là không tiếc trở thành hủy diệt Thượng Hải tội nhân cũng muốn cùng Nhật Bản, huyết chiến rốt cuộc. Thực mau, thương tình báo cáo liền truyền tới nội cách cùng với quân bộ, đại hùng gia trừ bỏ ngoại cả cô nương, bổn gia. Toàn bộ bỏ mình, không một người may mắn thoát khỏi. Đại Hùng hạnh toàn bộ suy ngốc, hai mắt trường lớn, bên trong tràn đầy tơ máu. Lãnh, thanh, thu, chúng ta thế bất lưỡng lập. Phong tao thanh âm lại từ quảng bá truyền ra tới, ải chu Đại Hùng trung tướng ngươi, như thế nào có thể làm trò chúng ta mặc nguyền rủa thân thân giáo luyện, thật làm người nhịn không được muốn làm niệm cái gì cho hả giận đâu. Bị thình lình xảy ra nổ mạnh che giấu chân tướng rốt cuộc vạch trần. Quân bộ gửi đi sở hữu, bí mật mệnh lệnh đều bị chặn lại, giống như là đã nhập tuyệt cảnh gia hỏa bị bái rớt cuối cùng một cái che giấu quần lót, 13 người chiến đội, bảy đài chiến đấu cơ khiến cho Nhật Bản lâm vào xưa nay chưa từng có khủng hoảng, bọn họ thật sự còn có phiên bàn hy vọng. Tương lai lại nên đi nơi nào? Đồng điều anh Cơ Rốt cuộc không dám bốn phía tàn sát tôi giới nội ngoại quốc quan viên, bọn họ chỉ là đem nước đứt người quan vào trong phòng tối. Trung Đức Chi gian như vậy phía sau hữu nghị, bọn họ làm bất luận cái gì nỗ lực cũng đổi không trở về đức quân hảo cảm, vừa lúc lấy người này giết gà dọa khỉ. Đến nỗi Anh Mỹ Pháp chờ quốc trước sau thu được đến, từ Nhật Bản chính phủ bí mật điện báo, bọn họ tỏ vẻ khấu lưu chỉ vì làm tú. Hy vọng các quốc gia không cần hiểu lầm ngày phương động cơ, bọn họ chỉ là lựa chọn một cái cực đoan phương pháp muốn đoạt lại, ở khủng hoảng kinh tế phía trước bị lãnh thanh thu lừa đi vật tư. Trai đằng thật cũng hướng thiên hoàng gửi đi điện báo, xa ở Trung Quốc. Đại lục hải quân đại tướng còn không hiểu biết quốc nội thảm trạng, tuy rằng tình huống lâm vào giằng co, hắn vẫn như cũ dùng lạc quan khẩu khí báo cáo nói, đầu hai nhóm vật tư đã đụng phải tàu hàng vận chuyển về nước. Tượng chính phủ cũng bí mật liên hệ bọn họ, hy vọng thông qua đàm phán phương thức hòa bình giải quyết lần này tranh chấp, chừa theo bọn họ phân tích chỉ cần đem tống gian người nắm ở trong tay, nam kinh phương diện liền phiên không ra bọt sóng tới. Nhìn đến như vậy báo cáo, chiêu, hòa thiên hoàng một chút cũng không cao hứng. Nếu nói vật tư thật sự đã kịp thời áp tải đi ra ngoài, vì cái gì hiện tại còn không có đến Nhật Bản. Nam Kinh chính phủ có thể phối hợp phi mau thối đặt chiến đội chơi kéo dài chiến, có thể hay không lại có cái gì tân âm mưu. Chiêu hòa thiên hoàng dụ nhân là thật sự hối hận. Đi đến ngày một bước, lại không có quay đầu lại đường sống. Hắn sửa sang lại Đông Kinh, Đài oan tạc lúc sau chính phủ nhân viên quan trọng cùng với bình dân thương vong tình. huống lại tổng kết không 101 hình chiến đấu cơ tính năng. Cấp trai đằng thật hồi âm, bám vào nhất mạc câu nói kia là, hy vọng trai đằng đại tướng có thể mở ra chiến trường tân cục diện, thắng được đàm phán hòa bình cơ hội, chúng ta đã vô pháp gánh nặng trận chiến tranh này, Đông Kinh quá nguy hiểm. Nam Kinh chính phủ bên trong đích xác xuất hiện không hài hòa thanh âm, không chỉ là bọn họ, quốc nội một ít phần tự trí thức, cũng thực không tán đồng phi mau thối đối Đông Kinh oanh tạc, bọn họ. Cho rằng, người là có thể dùng lý tính giáo hóa cao trí tuệ sinh vật, chúng ta cùng Nhật Bản người tuy rằng xuất từ bất đồng dân tộc, số cuộc vẫn là đồng loại, tuy rằng ở quốc gia ít lợi mặt đã xảy ra xung đột, cũng không nên dùng như vậy phương thức thảo công đạo. Như vậy chủ trương đại để đều là chiều quá tiên tiến tư tưởng hung đúc học sinh, hố nước Mỹ lão tiền cấp quốc nội dân chúng phát phúc lợi bọn họ thực tán đồng. Từ bản chủ nghĩa đại biểu chính là hắc ám cùng bóc lột, cướp phú tế bận. Có lý, mở ra chiến đấu cơ đi đông kinh ném bom, này quả thực là cho hoa hạ dân tộc bôi đen. Chúng ta mênh mông đại quốc, hữu nghị chi bang, có thể nào học những cái đó không khai hóa mangi. Quốc nội những cái đó tiên tiến báo chí lục tục đang nghi ngờ văn chương, văn hóa đại gia cũng tỏ vẻ hy vọng hai nước có thể ngồi xuống hòa bình hiệp thương. Này đó cảm xúc trực tiếp ảnh hưởng đến chính phủ quốc dân bên trong. Vì mau thối đặt chiến đội hành động, lão tưởng bản nhân là duy trì, cổ tay hắn. Thiên với thiết huyết, không tin lương tâm cùng đức hạnh là có thể bảo vệ cho thiên hạ. Quá khứ trăm năm, cường quốc vì sao như thế kiêu ngạo, nhân gia đánh tới cử thời điểm ngươi khóc thiên thưởng địa. Hiện tại rốt cuộc có cái thay đổi Trung Quốc khốn cảnh nữ nhân, nàng cũng đủ cường đại làm cường quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. quốc nội thế cục thư hoãn này đó người làm công tác văn hóa lại cảm thấy dùng tâm huyết thủ đoạn sao đế có ngại chúng ta dân tộc tốt đẹp danh tiếng những người khác cũng liền thôi tống thế khanh cũng ở này liệt hắn hiên ngang lẫm liệt chỉ trích cháu ngoại gái này không phải chúng ta lão tống gia giáo dưỡng thanh thu đi lên lạc lối nàng bị nước đứt người dạy hư đừng nói long môn huynh đệ ngay cả đã tỉnh ngộ tống ngạn hưng cũng thay biểu mùi không đáng giá Nàng đã biết lãnh thanh thu ở người trong nhà trên người ho phí tâm huyết, nàng là như thế nào chung túng phụ thân, như thế nào trợ giúp mẫu thân tu chỉnh phẩm hạnh, như thế nào trợ giúp chính mình có được chân chính cường đại thực lực, từ ảo tưởng thế giới đi ra. Minh bạch người đều biết nàng là vị trấn an lãnh thái thái tâm, tống gia lại thật thật tại tại được đến lợi ích thực tế. Liền tính khắp thiên hạ người hiểu lầm nàng lên án công khai nàng. Bọn họ cũng nên kiên định đứng ở thanh thu biểu mùi phía sau. Tống Ngạn Hưng cùng phụ thân tranh chấp một phen, rốt cuộc không có thể thay đổi lão cha tự ý tưởng, Tống Thế Khanh các loại ngôn luận liên tiếp xuất hiện. Ở quốc nội các đại báo chí thượng, máu tươi không phải giải quyết vấn đề duy nhất phương thức, chúng ta hẳn là dùng ái cùng tinh thần trọng nghĩa hóa Nhật Bản nhân dân. Kêu gọi phi mau thối đặt chiến đội rút khỏi Đông Kinh, còn thế giới một mảnh thái bình. Hai nước quan viên hẳn là tâm bình khí hòa nói nói chuyện, không cần gia tăng cường hận. Nhật Bản vĩnh viễn là chúng ta hữu hảo chi lân bang. Trước hết nhìn đến cái này chính là Kim Yến Tây, hắn khống chế không được cười lạnh. Ra tiếng, đêm này những quốc nội truyền đến báo chí ném đến lãnh thanh thu trước mặt. Suy, ngu muội quốc dân, bị liên quân khi dễ thời điểm thống hận quốc gia không đủ cường đại. Hiện tại xuẩn nữ đứng ra cỏ sơn chấn hổ làm thế giới kiên trị Trung Quốc, bọn họ lại cảm thấy như vậy thủ đoạn quá tàn khốc, phủ nhục cái này cao quý dân tộc. Những người này chẳng lẽ không biết, nếu không phải lãnh thanh thu ra tay, ngày quân bắt được quân như quân bị Thượng Hải cũng nhất định phải máu chảy thành. Xong, chỉ là mấy phiên bom mà thôi, khiến cho Nhật Bản đương cục trường xâm lược bước chân, bọn họ sợ hãi, lùi bước, nghĩ đến hòa đàm. Lực lượng đối lập mới là quyết định quốc tế địa vị duy nhất điều kiện Cái gì chính nghĩa, lương tri Ở quốc gia ít lợi trước mặt quả thực không đáng một đồng Lãnh thanh thu cầm lấy báo chí tùy ý phiên phiên Nàng thật không nghĩ tới cuối cùng là người một nhà nhảy ra hủy đi nàng hậu trường Có người chỉ trích đương nhiên liền có người khiên đại kỳ lên tiếng ủng Hộ Người đọc sách nói Hoa hạ dân tộc không nên ném đến hiện lành phẩm tính Dân chúng nói, tiểu Nhật Bản là xứng đáng. Mùi tử lười đến hướng này, đó lý luận xuông gia hỏa giải thích cá lớn nuốt cá bé thế giới pháp tắc, hòa khí ngoại giao, không phải mỗi người đều xứng với, đối người nào dùng cái chiêu gì. Lãnh thanh thu chỉ quét vài lần tùy tay đem báo chí đặt ở bên cạnh trên sofa, nàng ôm đích khỉ đến ban công đi trúng gió phơi nắng, lãnh thái thái bưng sữa bò cùng với bánh quy nhỏ đi lên. Liền nhìn đến báo chí tiêu đề. Nữ thần cửu cửu chân thành khuyên nhủ thu tay lại đi, đừng thành sát nhân cuồng ma. Lạnh thái thái học vấn tuy rằng không cao, cơ bản biết chữ năng lực vẫn phải có, nàng thô thô nhìn một lần, báo chí thường có trước tình lực thuật trọng điểm, Thượng Hải như thế nào luân hãm Nhật Bản đưa ra như vậy phát rồi yêu cầu, chính phủ quốc dân như thế nào đáp lại, vì mau thối chiến đội mở ra M101 hình chiến đấu cơ từ nước Đức, mà đến oanh tạc Nhật Bản Đông Kinh lúc. Này mới đánh vỡ ngày quân trẻ tre khí thế Lãnh Thái Thái không cảm thấy nàng quê nữ làm sai cái gì Nhật Bản người đối Đông Bắc cùng với Sơn Đông nhân dân bạo hành không phải bí mật Bọn họ lựa chọn bạo lực xâm nhập Thượng Hải đã hãm sâu nguy cơ Lời muốn nói cấp nghe hiểu được người Đối với thời khắc nhớ thương Trung Quốc lãnh thổ cùng tài phú Nhật Bản người Còn cần khách khí Lãnh Thái Thái một người ngồi ở trên sofa Nàng nhớ tới từ trước rất nhiều sự, thanh thu cũng không có bất. Luận cái gì thực xin lỗi tống cha địa phương, cựu lão cha lại luôn là đứng ở mặt đối lập xã nàng lui về phía sau, phản phất chỉ có giáo huấn cháu ngoài gái mới, có thể có vẻ hắn rất có thân phận địa vị. Một phương diện bởi vì chính mình là lãnh thanh thu cửu cựu đắc chí, tóm được cơ hội lại đem nữ thần hướng chết chà đạp. Này thật sự có thể dưng là thân thích, hắn vẫn là người sao. Lãnh thái thái trộm tìm được đang ở tránh biểu hiện đích khỉ thân ba ba. Nàng làm ơn kim yến tay hỗ trợ, liên hệ. Nước đức, đức mức độ nổi tiếng tối cao báo chí, lấy nữ thần thân mù thân phận lần đầu tiên tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Ta nữ nhi có được hết thảy tốt đẹp phẩm Đức, nàng cũng không phải huyết tinh tàn bạo tàn sát giả. Các ngươi lên án công khai nàng thời điểm hay không nhớ rõ đây là Nhật Bản, quân bộ khơi mào chiến tranh, bọn họ công hãm Thượng Hải. Chiếc bao nhiêu người thiên đạo luân hồi làm cái gì đều là có báo ứng tại thế giới nhân dân chứng kiến hạ ta muốn tuyên bố một cái quyết định ta cùng với tống thế thanh tiên sinh đoạn tuyệt huynh muội quan hệ ngày sau không hề lui tới ta nữ nhi chưa bao giờ có thực xin lỗi tống gia người thời điểm nàng cánh không dậy nổi ngài hoa hoè lòe loẹt loẹ chỉ trích lúc trước nhật bản người sát lên núi đông các ngươi như thế nào không đi nói này đó đạo lý lớn Lãnh thái thái nói không nên lời quá thâm ảo đạo lý, nàng dùng nhất giản dị nói biểu lộ chính mình lập trường, làm lãnh thanh thu thân mụ, nàng hoàn toàn lý giải tám đồng. Phi mau thối đặt chiến đội hành vi, ra tới hỗn luôn là phải trả lại. Ngươi làm mùng một ta làm mười lăm. Nước đức phương diện thực mau liền làm ra chuyên đề, bọn họ ở đầu bản phóng thượng lãnh cha mẹ con ảnh trực, lấy ra vài câu nhất kinh điển nói phóng đại làm tiêu đề. Căn bản không chờ đến ngày hôm sau. Lãnh tống hai nhà đoạn tuyệt quan hệ tin tức liền truyền khắp thế giới, nữ thần kẻ ái mộ quân đoàn sôi nổi ca ngợi mẹ vợ mới là chân tuyệt sắc, bọn họ thấy được trí tuệ loan loáng. Tin tức Vừa mới đưa tin ra tới thời điểm, tống thấy khanh đỏ một phen, các đại báo xã đều tìm hắn làm chuyên bản. Cũng chính là một mô bán mà thôi, lúc sau, quốc chân liền quên đi hắn. Tranh chấp còn ở tiếp tục, lãnh thanh thu liền tuyến đến Nam Kinh chính phủ. Cùng tượng giới thạch tiến hành rồi lần thứ hai nói chuyện. Lão tưởng tỏ vẻ hắn thực tán đồng phi mau thối hành vi, chính phủ bên trong cùng với quốc dân cảm xúc lại không hảo điều giải, mùi tử an tĩnh nghe, vẫn luôn không nói chuyện, biết lão. tưởng bắt đầu thấp thọm bất an, nàng mới cười ra tiếng tới. Tuy rằng sớm biết rằng quần chúng là nhất ngu muội đoàn thể, trả giá đổi lấy như vậy hồi báo, quả nhiên vẫn là thật khó chịu. Nếu đây là ta lanh lãnh thiên triều người đọc sách cộng đồng tâm nguyện, thỏa mãn bọn họ thì đã sao? Ngôn ngữ là nhất không có hiệu lực giải thích phương pháp, sự thật mới có thể bạch bạch vã mặt. Lãnh thanh thu cũng không có nói cái gì nữa, nàng cắt đứt điện thoại. Phi mau thối chiến đội không lại làm dư. Thực sự, bọn họ rút khỏi đông kinh đồng thời, nàng ở mưu quan sát báo thượng nói, ta đem thỏa mãn chúng học giả tâm nguyện, không hề nhúng tay lần này sự kiện. Chờ mong chính phủ cùng ngày phương hòa đàm, đừng quá xem trọng Nhật Bản người tiết tháo, khi mau thối chiến đội rút lui, lãnh thanh thu buông tay mặc kệ, người cho rằng bọn họ còn sẽ chữa theo phía trước nói tốt cùng Nam Kinh, chính phủ hòa đàm. Đồng điều anh cơ phóng thích tôi giới nội ngoại quốc quan viên, bọn họ bắt lấy tống, da người không bỏ, tiếp tục đối lão tưởng tạo áp lực. ra đằng thật cũng không có chỗ nghĩ tạm phân mệnh lệnh. Nhật Bản binh lính lại nhịn không được tại Thượng Hải phóng thích oán khí, đại diện thích bắn chết cũng không có, ẩu đã cùng GG lại tùy ý có thể thấy được. Vốn dĩ đã tới rồi mất nước thời khắc, ai biết Trung Quốc có nhiều như vậy thánh mẫu. Nếu bọn họ như thế cao thượng, mượn điểm quân bị vật tư tự nhiên không nói chơi. Hòa đàm! Đương nhiên, chúng ta trai đằng đại tướng hy vọng có. Thể tự mình gặp mặt tượng ủy viên trường, phóng thích tống gia người. Này đương nhiên có thể, bất quá đều không phải là hiện tại. Ai cũng không biết phi mau thối chiến đội có phải hay không thật sự rút khỏi Nhật Bản, vùng trời quốc gia, này chỉ là chúng ta trong tay một phần bảo hiểm. Lúc này Long Môn Huynh đệ còn mai phục tại Thượng Hải, bọn họ dựa theo mặt trên chỉ thị chụp được rất nhiều Nhật Bản người thi bảo hình ảnh, tuy rằng toàn thân máu đều ở sôi trào, bức thiết muốn giết chết. Mấy ngày nay bản nhân, bọn họ chết cắn môi nhìn xuống. Lựa chọn phương thức đích xác quá tàn khốc, quốc nội thánh mẫu lại yêu cầu bị giáo huấn Trung túng Nhật Bản người hành hung tìm cơ hội chụp được ảnh chụp. Đây là hắn hoa hà đặt mệnh lệnh. vì kia vốn chính là lãnh tình lãnh tâm người, kinh hai tay của hắn kế hoạch huyết án quả thực quá nhiều quá nhiều. Nếu như vậy có thể vì dũng cô nương thảo một cái cách nói, chết vài người cũng không tính cái gì. Đây chính là nào đó người trách cứ lên án. Công khai vất vả cầu tới cuộc diện. Rút lui đông Kinh, Hảo A, xúc tiến hai nước hữu hảo kết giao. Hoàn toàn không thành vấn đề. Lão tử trước nay đều là tốt nhất nói chuyện, quần chúng ý kiến cần thiết tiếp thu. Bất quá, Nam Kinh chính phủ ngươi có khỏe không? Đàm phán còn thuận lợi sao? Này tổ ảnh chụp ở kinh báo thượng công bố, tức khắc khiến cho các giới ồ lên, lên án công khai lãnh thanh thu chính là đầu hai ngày sự, nhưng cha rét lạnh tâm, mang phi mau thối đặt chiến đội rút lui không hề. Nhúng tay việc này, mặt ngoài, chiến tranh dừng bước, đông kinh nguy cơ giải trừ, Thượng Hải phương diện cũng nhanh đón khó được bình tĩnh. Trai đằng thật cùng tượng ủy viên trường hòa đàm, bọn họ nguyện ý rút khỏi Thượng Hải, hy vọng Nam Kinh chính phủ có thể thực hiện lời hứa. Mặt ngoài xem, hết thảy đều hướng tới bọn họ hy vọng phương hướng phát triển. Sự thật lại không phải như vậy hồi sự. Này đó trang dâm ẩu đã ảnh chụp bạch bạch đánh thánh mẫu mặt. Hòa đàm, quả thực là chê cười. Chân, theo đuổi kết quả, ai tới vì tình huống hiện tại phụ trách? Ngươi, vẫn là ngươi. Hắn trụng họng súng chỉ vào những cái đó mặt không lên tiếng quan viên. Lãnh thanh thu nguyện ý ra tay tình huống trăm phần trăm sẽ đi hướng tốt phương diện, mắt thấy Nhật Bản liền phải bị buộc nhập tuyệt cảnh, bọn họ vô cùng có khả năng trở thành đại thiên triều phụ thuộc tiểu quốc, hiện tại, cái gì cũng chưa. Ta đã đồng nhật bổn hải quân đại tướng trai đằng thật đối thoại, bọn họ đồng ý rút khỏi thượng hải cũng. Cùng chúng ta vĩnh cửu thiết lập quan hệ ngoại giao. điều kiện là nguy năng thời khắc hai nước muốn giúp đỡ cho nhau thí dụ như hiện tại chúng ta muốn cung cấp đủ để cho bọn họ thuận lợi vượt qua khủng hoảng kinh tế đồ ăn như thế nào phía trước còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hiện tại đều trang khởi người câm lão tưởng mắng đến xuất sắc lại không trông cậy vào những người này có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết nhằm vào chính phủ bên trong thân băng ngày cập thánh mẫu đảng hắn quyết Tuyệt quyết đoán cấp xuất xứ phân, sau đó chủ động liên hệ lãnh Thanh Thu. Hắn cho rằng mùi tự nói mặc kệ chỉ là vì làm quốc dân cảnh giác, đây là vạch trần Nhật Bản người cương mặt thật thủ đoạn, hắn lại liền lãnh Thanh Thu thanh âm cũng không nghe được. Ta là Thanh Thu mẫu thân, có nói cái gì ngươi có thể nói thẳng, nữ nhi trở về lúc sau ta sẽ thay ngươi chuyển cáo nàng. Có không báo cho nàng đi nơi nào. Cái này ta cũng nói không rõ, ngươi rốt cuộc có chuyện gì. Lãnh thanh thu biến, mất ít nhất trước mặt người khác triệt triệt để để biến mất. Nàng Hà quyết tâm mặc kệ Nam Kinh chính phủ cùng Nhật Bản chi gian sự, mấy năm nay trừ bỏ năm Bắc nội chiến ở ngoài, Trung Quốc quá hòa bình, đại bộ phận người đã quên mất thượng thế kỷ cường quốc mang đến sỉ nhục. Một người lực lượng lại đại cũng không thể cứu vớt một quốc gia, môi cá quốc dân yêu cầu bị cảnh giác. Cơ giới hóa cùng công nghiệp hóa chỉ là phù với mặt ngoài nhất nông cạn đồ vật. là phát triển thủ đoạn mà không phải quốc gia bảo hộ thông qua lần này sự kiện lãnh thanh thu tượng nói cho mọi người không cần ở quốc tế đại sân khấu thượng phóng thích ngươi dư thừa đồng tình tâm này sẽ chỉ làm ngươi thân hãm hiểm cảnh cùng diệt phong nhật bản so sánh với dạy dỗ người trong nước mới là việc cấp bách nếu không lần tới động khởi tay tới ngươi còn phải gặp phải sau lưng cấm đau tình huống như vậy nam kinh chính phủ đích xác có thể cường ngạnh cự tuyệt Như vậy sẽ chỉ làm mấy chục vạn Thượng Hải nhân thân. hãm hiểm cảnh, tượng giới thạch cắn răng đáp ứng Nhật Bản phương diện yêu cầu, đem sau mấy phê vật tư đưa đến Thượng Hải. Hai bên ký kết láng diện hòa thuận hữu hảo hiệp nghị, ngày phương chở đi vật tư, sau đó tập hợp toàn quân Khải Hoàng về nước. Lấy khuất nhục ảnh chụp đánh thước quốc dân đã là lãnh thanh thu, có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Nếu ngươi thiên chân đến cho rằng nàng thật sự sẽ dễ dàng như vậy, buông tha những cái đó cầm thú, ngươi liền mười phần sai, rất nhiều thời điểm lấy lui. Vì tiếng cũng là thượng sách. Nhật Bản người tự mình đem những cái đó vật tư vận lên thuyền, trước đem cứu mạng gạo thót đưa về quốc nội, đại bộ đội theo sau rút lui. Vật tư là thật sự, cũng đích xác hướng tới Nhật Bản phương hướng xuất phát, bọn họ không biết chính là... này đó tàu hàng thượng đã sớm mai phục long môn thật hán tử bọn họ cầm hán hoa tự mình điều phối siêu cấp mây dược đem trên thuyền mọi người toàn bộ phóng đảo làm tàu hàng ở mổ phiến gió em sóng lặng hải vực trường lại có khác mặt khác tàu hàng sớm đã chờ ở trên đường từ bên ngoài xem bọn họ kéo đến đồ vật cùng nam Kim, chính phủ chuẩn bị vật tư cũng không có khác nhau đồ vật bị đổi chân chính lương thực bị vận đến bột hải loan Đôi ở Nhật Bản tàu thủy thường biến thành tạp vật hạt cát. Thẳng đến Long Môn đội tàu đi xa Nhật Bản binh lính mới thanh tỉnh lại, bọn họ cũng không có cảm giác có cái gì không đúng, lại nên làm gì làm gì đi. Trang thuyền phía trước là một túi túi mở ra nghiệm quá, tràn đầy tất cả đều là lương thực, cũng không có cái gì vấn đề. Về nước lúc sau lại phát hiện trọng lượng cùng xúc cảm đều không đúng, mở ra mới phát hiện bên trong tất cả đều là nhỏ vụn đá hạt cát. Phụ trách áp tải binh lính trợn tròn mắt Bọn họ cũng không có tao ngộ cái gì tập kết Cũng không có bất luận cái gì thương vong tình huống Lại ra như vậy bại lộ Vấn đề ra ở nơi nào đã không thể nào kiểm chứng Bọn họ trực giác cho rằng là giáo hoạt người Trung Quốc động tay chân Khó trách toàn bộ quá trình như thế Thuận lợi, nguyên lai bẫy rập ở chỗ này Bọn họ vất vả một chuyến cái gì chỗ tốt cũng không vớt đến ngược lại làm đông kinh tao ngộ trên đời nhất thảm oanh tạc phẫn nộ nhật bản người hiển nhiên đã quên cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra bọn họ lấy hiệp nghị vì căn cứ trách cứ nam kinh chính phủ thất tính bội nghĩa lão tưởng cũng không phải dễ khi dễ hắn lập tức công bố một tổ nghiệm hóa khi quay chụp ảnh trực. nhật bản binh lính là từng cái mở ra xem qua lúc sau mới nâng đến tạo hàng thường lương thực tới tay còn tưởng trả đũa xé bỏ hiệp nghị Quả thực phát rồi, quốc nội phần tự trí thức cũng phẫn nộ rồi, bọn họ rốt cuộc ý thức được chính trị không phải người thường chơi nổi đồ vật, Nhật Bản không xứng có bất luận cái gì đồng tình cùng tín nhiệm. Đến nơi đây, lãnh thanh thu mới đạt tới nàng mục đích, sau đó chính là rốt củi dưới đáy nồi lúc. Ta tuân thủ chính mình lời hứa, đè nén xuống ủy khuất cùng phẫn nộ, tôn trọng quốc dân ý nguyện, ta buông tha chủ động khơi mào. Chiến tranh Nhật Bản người, hy vọng hai nước chi gian, có thể thông qua chân thành đàm phán trở thành hữu hảo hàng xóm. Đến bây giờ, ta không thể không nói, quyết định này sai rồi. Nhật Bản người ở chúng ta chiến đấu cơ rời đi Đông Kinh, lúc sau đối thượng hải chân chúng gây các loại bạo hành. Ngay sau đó, bọn họ lấy láng diện hòa thuận hữu hảo hiệp nghị vì nhị, bức bách Nam Kinh chính phủ đáp ứng rồi rất nhiều điều kiện hạ khắc. nếu thật sự có thể đổi lấy đông á khu vực vĩnh cửu hòa bình cũng thế ai có thể nghĩ đến bọn họ nhận lấy vật tư xoay người lại dùng ra như vậy đê tiện bôi đen thủ đoạn nếu các ngươi thành tâm muốn khai chiến hiệp nghị như vậy trở thành phế thải chúng ta bán súng hạ thấy thật chương có tống hải minh trương diệu quân như vậy hoàn toàn cừu thị nhật bản gia hỏa tồn tại khi mau thối chiến đội thật sự sẽ ngoan ngoãn rút lui Bọn họ tránh ở Thái Bình dương mổ trên đảo nhỏ, ôn tập hoang đảo cầu sinh tri thức điểm đồng thời chờ đợi bước tiếp theo. Mệnh lệnh, chỉ 10 ngày mà thôi, chiến đội 13 người liền một lần nữa xuất phát, sát ngày xưa bổn. Lúc này ngày quân kế tiếp bộ đội đã rút lui, Thượng Hải là an toàn, bọn họ không còn có dùng làm uy hiếp lợi thế, lập tức liền xui xẻo tột cùng. Lãnh thanh thu đem quyền lực hoàn toàn phóng cấp tống hải minh, lần này hành động từ hắn toàn quyền phụ trách, yêu cầu duy nhất là, ngày xưa bản nhân đòi lại thượng hải biến cố lợi tức. Tống hải minh cũng không có suy xét quá nhiều, hắn mang theo thủ. Hạ huynh đề lại lần nữa trở lại Đông Kinh. Hải, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm, ứng quý quốc khiêu khích, chúng ta phi mau thối đặt chiến đội lại đã trở lại. Hôm nay, chúng ta tới chơi cái mới mẻ trò chơi thế nào? Ta tuyên bố nhiệm vụ, một giờ trong vòng nếu không thể hoàn thành, từ chúng ta mỗi đại chiến đấu cơ thượng sẽ tùy cơ ném xuống một quả bom. Quy tắc đã nói rõ ràng, trò chơi chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất nhiệm vụ là, làm chiêu hòa thiên hoàng mặc vào thiếu phụ trang, chụp được ảnh. Chụp phát hướng thế giới các quốc gia. Thật muốn nhìn xem hoàng thất cao quý huyết thống dưới nữ giả nam trang rốt cuộc là, bồ chán gì? Nghe nói này với thiên hoàng xoái kinh thượng đế. Lãnh thanh thu vẫn luôn chú ý chiến trường tình huống. Nàng cho rằng áp lực tới cực điểm gia hỏa nhóm sẽ trực tiếp tạp phiên Nhật Bản, không nghĩ tới bọn họ còn có tâm tư chơi này đó đa dạng. Quy a quy, tuyên bố nhiệm vụ gì đó, không cần hoài nghi đây là mùi tử lúc trước thao luyện bọn họ biện pháp. Toàn, năng binh huấn luyện ảnh hưởng cả đời vì Nhật Bản, thiên hoàng châm đến truyền lời đương nhiên vẫn là trương diệu quân, chỉ có hắn mới nắm giữ tiện chi tinh túy. Đừng nhìn hắn nói chuyện thời điểm cười hì hì, không ai dám hoài nghi nội dung thượng chân thật tính. Làm thiên hoàng xuyên thiếu phụ trang, còn muốn chụp ảnh phát hướng các quốc gia. Này tuyệt đối là toàn bộ đại cùng dân tộc xỉ nhục. Nếu không làm theo, ác mộng liền phải kéo dài. Nhật Bản nhân dân lâm vào rối rắm bên trong, ác. Lực chỉnh 10 ngày phi mau thối giáo luyện thanh thu em em lại cười ra tiếng tới. Cuối cùng kết quả là chú định. trực tiếp diệt phong hoặc là trở thành ta thiên triều phụ thuộc không có đệ tam hạng lựa chọn nếu đi đến ngày một bước ngươi liền thống khoái trước rõ ràng có thể lựa chọn trực tiếp bắn chết ngươi mẹ nó thế nào cũng phải lăn trì tuy rằng thắng được lây lắc thèm xuyển thời gian nhật bản nhân dân là sẽ không cảm tạ của các ngươi bá tánh an nguy cùng thiên hoàng tôn nghiêm lựa chọn cơ hồ không cần suy xét một giờ thực mau liền qua đi ở không thấy được nhật bản thiên hoàng thiếu phụ trang dưới tình huống bảy đại chiến đấu cơ nhanh chóng tản ra đều tự tìm cái địa phương ném xuống bom trương diệu quân là thật tàn nhẫn hắn tạc tỉnh quốc thần xã đại môn o chính xác có chút không tốt tiếp theo ta sẽ chú ý nếu phổ pháp tiếp thu biến trang chiếu vậy chơi điểm càng thú vị quản điện ý chí kiên định tiên sinh ngươi lên sân khấu đã đến giờ thỉnh hung Hăng áp đảo Chiêu Hòa Thiên Hoàng, tới cái một phút cấm kỳ chi hôn, lão quy cũ, nhớ rõ chụp ảnh Nga. Nhật Bản người nhiều ít còn có điểm chỉ số thông minh, bọn họ biết, thật sự nếu không làm, tỉnh quốc thần xã liền phải giữ không nổi. Tính đến trước mắt, quân bộ còn không có nghĩ ra chân chính có hiệu từ cứu biện pháp, bọn họ chỉ phải ủy khuất nội các tổng lý cùng Thiên Hoàng đại nhân. Ngày Thiên Hoàng cùng nội các đại thần kích hôn. chi thay nhau nổi lên xuất sắc không ngừng. Ngày thiên, hoàng vô tử chỉ vì tính hướng, nam nam vong niên luyến dẫn thời thượng phong trào. Siêu trên diện rộng hôn môi chiếu xứng với phía chứa thanh âm, và tình cảm phong phú đồ văn, chủ nhân cùng quản điện ý chí kiên định hoàn toàn nổi danh. Một ngày này, các quốc gia báo chí đầu đề đều là tin tức này, Nhật Bản hoàng thất bị dèm pha bao phủ. Thiên hoàng rốt cuộc phóng đoạn nguyện ý bồi chơi trò chơi, trương Diệu quân vinh hạnh thực, hắn đối với quảng bá các loại phát tao, ngao, đã sớm cảm. Thấy các ngươi thập phần xứng đôi, quản điện ý chí kiên định tiên sinh, ngươi nguyện ý nghênh thú ngươi hôn môi vị này nữ sĩ sao? Bất luận bệnh tật cùng bần cùng, cuộc đời này nắm tay vinh nhục cùng nhau. Không chiếm được trả lời là khẳng định, hắn liền không muốn đương sự phối hợp. Điểm quá quản điện ý chí kiên định danh, lại tóm được Nhật Bản thiên hoàng không bỏ. Chủ nhân nữ sĩ, ngươi thẹn thùng bộ chán thật là quá mỹ, rằng mây đỏ bay loạn, kiều kiều khiếp, khiếp khiếp khiến người liên. Các, ngươi là toàn Nhật Bản nhất đăng đối tình lữ ở ta Phật như tới chứng kiến hạ, kết hôn đi. Không tri thức là có thể bị tha thứ, tiền đề là, ngươi đến biết thưởng thức. Đậu má như lai Phật chủ vì thời điểm quản khởi kết hôn lãnh chứng những việc này. Cục chân chính sao mà chịu nổi? Phi mau thối đặt chiến đội bên trong đã đem trương triệu quân phun ra tường, Tống Hải Minh tự hỏi muốn hay không đổi cái MC, tiểu tử lại mở miệng. Đầu năm nay, gặp được lưỡng tình tương duyệt thân Gigi người thực. Không dễ dàng, quản điện ý chí kiên định tiên sinh cùng dụ nhân, nữ sĩ không màng biện hộ sĩ có sách ánh mắt, ở ban ngày ban mặt dưới phong tình kích hôn. Ta minh bạch các ngươi nhiệt huyết ở cuồng cuộn trong lòng thực cấp không chờ nổi. Làm cái gì đều đến có cái bước đi bảo bối nhi, so phía trước, làm chứng kết hôn đi. Không cần hoài nghi, đây là ta tiếp theo cái yêu cầu, ta đại biểu phi mau thối chiến đội, đại biểu giáo luyện lãnh thanh thu đối với các ngươi chân thành chúc phúc, bách niên, hảo hợp, sinh ra sớm quỷ tử. Ngay cả tống Hải Minh cũng không nghĩ tới đây mới là hắn sao chiêu. Bọn họ còn tưởng rằng kế tiếp sẽ nhìn đến bạo cúc đánh giả chiến linh tinh trường hợp. Trương Diệu quân là thật muốn đến ra, làm ơn nhân gia chiêu hòa thiên hoàng chủ nhân là có tức phụ hảo sao. Cùng nội các đại thần thâm tình ôm hôn đã là chậm điểm mấu chốt, kết hôn. Cái này quyết không thể đáp ứng. Khởi điểm, Nhật Bản chính phủ còn ý đồ đánh thức người Trung Quốc lương tri. Ngàn năm, hàng xóm, các ngươi không cần quá phận. Thiên hoàng đại nhân là không dung nhục nhã. Trương Diệu quân ha hả. Lời này nói được thật không thật ở. Nếu thật như vậy lãnh diễm cao quý ngươi nha liền phản kháng rốt cuộc a làm ngươi xuyên nữ trang ngươi cự tuyệt, làm ngươi cùng nội các đại thần hôn môi ngươi nàng mẹ nhưng thật ra vội vàng thường, muốn nói nơi này đầu không miêu nị lão tử thật không tin. Các ngươi thiên hoàng ít lấy hướng vốn chỉ liền không đúng đi. Hắn liền như vậy ngẫm lại mà. Thôi, cũng không có trả lời, rốt cuộc là đông bắc thổ hào sinh ra, nói ra vẫn là có khí thế. Ngươi là cái thứ gì? An Miu A cậu một tiếng ta đều hồi đáp kia không phải thực hạ giá. Chấp hành nhiệm vụ chi sơ đội trưởng Tống Hải Minh liền nói quá, Nhật Bản người xác định vững chắc sẽ nghĩ mọi cách kéo dài, không có người sẽ nhìn chính mình quốc gia đi hướng diệt vong, có em một một hình chiến cơ nơi tay, bọn họ không cần lo lắng, hành động phía trước, lãnh thanh thu liên lạc đến tượng giới thạch. Ủy viên trường tiên sinh đối Nhật Bản là rất có câu oán hận, nghe nói hành động kế hoạch lúc sau. Lập tức điều động hắn tâm phúc để nhất quân tự mình trấn thủ Thượng Hải, đề phòng Nhật Bản người đi mà quay lại nhị đồ đánh bất ngờ. Đồng thời, hắn thông tri vùng duyên hải cá tỉnh bố trí cảnh giới tuyến, kéo dài ai sẽ không. Chỉ cần có thể ngăn cản Nhật Bản binh lính đổ bộ, bởi vì trên quân hàm mang theo vật tư thật sự hữu hạn, háo cũng có thể háo chết bọn họ. Đến nỗi đông kinh bên này, trừ phi. Nhật Bản có thể lập tức nghiên cứu ra tính năng đủ, để cùng em 101 so sánh tân chiến cơ, nếu không, 2.000 mễ trở lên phi hành độ cao kém căn bản, không có nghịch tập bọc đánh khả năng, kết quả vô trì hoãn. Lúc này, lãnh thanh thu là quyết tâm muốn cho đảo quốc tại thế giới, trên bản đồ hoàn toàn biến mất. Sao, nếu bọn họ đủ thước thời, làm Trung Quốc thuộc địa khuất nhục tồn tại cũng đúng. Trướng muốn một bút một bút tính. Trước đem cách vài bữa lung tung nhạy nhót lão hàng xóm liệu lý hảo, sau Đó lại tìm anh Mỹ nhân dân nói chuyện tâm, lựa đốt viên minh viên này bút còn không có tính đâu, người nhà chám hủy hoại Trung Quốc của quý, thú đầu, đồ sứ, bức họa cuộn tròn, Hoàng Kim trở thành hư không đúng hay không? Đừng nóng vội bảo bối nhi, Khang Hy đem viên minh viên ban cho bốn tử trận chân, thời điểm là có số liệu ký lục, sao lại mỗi một lần tu sửa đều có tạo sách? Vườn tuy rằng làm vương bác chê con thiêu, quyển sách còn ở, tưởng cùng lão tử bảo trì tốt đẹp quan hệ ngoại giao. Hảo A, này đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần ngư nguyện ý đem viên minh viên tu hảo, cũng mọi thường quốc gia của ta kinh tế tổn thất, chúng ta còn có thể làm tốt bằng hữu. Đương nhiên chúng ta phi mau thối đặt chiến đội, bỏ đi. Trương Diệu quân cùng Tống Hải Minh ở một đài chiến đấu cơ thượng. Người điều khiển là Tống, tiểu trương đồng chí Kiều chân bắt chéo nhắm, nghe truyền lời ống thường thường nhảy một câu cấp đông kinh, nhân dân tạo áp lực. Đừng nhìn chi đội ngũ này lúc ban đầu là, từ trường quân đội hoàng bộ học viên tùy cơ cấu thành, cũng không có trải qua đặc biệt chọn lựa, nơi này đầu thật đúng là bao dung các loại nhân tài. Thí dụ như Tống Hải Minh, hắn trí lực đã hoàn toàn khai phá, chiến lược bố trí so, lãnh thanh thu còn lão đạo, mà trương diệu quân. Làm ba tỉnh miền Đông Bắc tiểu bá vương, thứ này nhất sẽ tự cao tự đại, kéo cựu hận thỏa thỏa. Chờ mong trung thế kỷ hôn lễ đâu? Chựu nhân nữ sĩ ngươi là cự tuyệt sao? Vẫn là Quảng Điền tiên sinh không muốn cưới ngươi. Một khi đã như vậy, Quảng Điền gia liền không cần thiết tồn tại. Trương Diệu quân Triều Tống Hải Minh cật gật đầu, chiến đấu cơ trực tiếp chạy đến Quảng Điền đại trạch trên không. Đây là cuối cùng hữu nghị nhắc nhở, thật. Sự không đáp ứng sao? Chiến đấu cơ ở quảng điện gia trên không lượng vòng 3 phút, đông kinh một mảnh trầm mặt, bị điểm danh quảng điện gia đại trạch phụ cận tất cả mọi người ở điên cuồng thoát đi. Cái gì tôn nghiêm, cái gì khí tiết, đến lúc này đều không quan trọng. Liền tính là lấy khuất nhục phương thức, bọn họ cũng muốn sống. Hảo hảo tồn tại. Người đã chết liền cái gì cũng không có, tồn tại mới có phiên bàn cơ hội. Kế đại hùng gia lúc sau, quản điện già ở Đông Kinh trên bảng đồ biến mất, chỉ còn lại có ở Thiên Hoàng trong cung điện quản điện ý chí kiên định một người. Đông Kinh ở ngoài, mặt khác thành thị dân chúng du hành thì uy kêu gọi đồng bào chịu đựng. Bình dân chết không đủ tích, Thiên Hoàng là đại cùng dân tộc thể diện. Chân chính kiến thức quá trương chịu quân pháp rồi trình độ mới có thể cảnh giác, chết các việc Thiên Hoàng còn có thể đổi người khác thượng. Lại vô dụng trực tiếp sửa dân chủ chế độ, nếu là thủ đô bị hủy, dân chúng toàn bộ bỏ mình, Nhật Bản muốn như thế. Nào trùng kiến, cùng khoảng thời gian trước Trung Quốc giống nhau, Nhật nội cũng xuất hiện hai loại hoàn toàn bất đồng thanh âm. Chính phủ lâm vào sử thượng nghiêm trọng nhất nguy cơ, quân bộ mệnh lệnh xâm hoa binh lính đi vòng vèo, muốn cậy ông đập lưng ông. Đáng tiếc, quốc dân đảng đã có chuẩn bị. Thế cục hoàn toàn nghiêng về một bên. Quốc tế xã sẽ cũng biết, lúc này, Nhật Bản sợ là chạy không thoát. Đối với phi mau thối đặt chiến đội bạo ngược hành vi, ý kiến lớn nhất chính là Liên Xô. Đối với Nhật Bản hành vi, bọn họ đích xác không tán đồng, kẻ hẹn đảo quốc làm sao có thể như thế kiêu ngạo. Bất quá, bọn họ càng sợ hãi chính là Trung Quốc đi bước một cồm thâu chung quanh quốc gia, hùng bá châu Á, đây là nước láng diện áp lực. So với các Thái Bình Dương lão Mỹ cùng với châu Âu cường quốc, đối bọn họ uy hiếp lớn nhất ngược lại là Trung Quốc, đều nói hoa hạ dân tộc hòa khí an phận, bọn mũi lõ không như vậy cho rằng. Nhìn xem thành các tư hãng dưới tòa bưu hãng thiết kỵ, năm đó là, chiếc đến quá châu Âu, kia vẫn là lưng ngựa chiến tranh thời đại, 13 thế kỷ. Người Trung Quốc, trong xương cốt liền có một loại trên trời dưới đất chuyên ngô độc tôn khí phách. Thực lực không đủ thời điểm liền không nói, hiện tại có như vậy một cái biến thái lãnh đạo, không biết bao nhiêu người tưởng dẫn theo giao vây chinh phục thế giới. Liên Xô cảm giác được nguy hiểm, bọn họ thông qua báo chí phát biểu không ít hy vọng châu Á hòa bình ngôn luận, cùng phong không ít, lãnh thanh thu căn bản không. Để ở trong lòng, Trung ngày mâu thuẫn đã phô pháp điều tiết, cùng với trưởng hổ vì hoạn, không bằng trực tiếp băm móng vuốt rút nha. nàng cũng không là cái gì lương thiện hạng người ngôn luận kiềm chế như vậy bàn tính là thật gọi lộn số nhật bản bên kia tình huống lãnh thanh thu chỉ chú ý một ngày nửa ngày xác định hải phòng hoàn toàn đúng chỗ nhà mình đội viên cũng trước sau như một lăng lộn người chết không định mạng nàng lại bắt đầu gi duy duy nhi tử thời gian đã tới rồi bảy tháng mà đích khỉ mười tháng lớn khởi điểm mùi tử tổng đương hắn là ngu xuẩn kim yến tây tới lúc sau Nàng mới ý thức được tiểu mập mạp là tàn đến quá sau, tính cách lại thiên lười, hắn không biết nhiều thông minh. Lãnh thanh thu thích lăn lộn đích khỉ, hắn hoa cùng nàng bất đồng, đây là hắn hai đời duy nhất loại, kỳ vọng chi cao quả thực vượt qua mùi tử tưởng tượng. Làm hài tử thân cha thân mụ, tranh phận tuy không hoàn toàn định ra, đại đa số thời điểm mùi tử cùng hắn hoa ở chung là phi thường hài hòa. Đương nhiên, cũng có sinh ra khác nhau thời điểm. Đã có tốt đẹp ngôn ngữ hoàn cảnh, lãnh thanh thu hy vọng đích khỉ có thể nhiều nắm giữ hai môn ngoại ngữ, đừng cùng hài tử hắn ba trường như, tới một chuyến nước Đức còn như vậy nhấp nhô, tìm nhi tử còn phải ở lỗ nhĩ khu làm ra như vậy náo động. Ở ngôn ngữ học tập thượng hán hoa thực cố chấp, hắn cự tuyệt làm nhi tử chịu điểu ngữ độc hại. Người nói nắm giữ mấy môn thông dụng ngoại ngữ đi khắp thiên hạ đều không sợ. Hoàn toàn không cần có như vậy. Lo lắng, so với học tập ngoại ngữ, lão tử sẽ làm các quốc gia cật đầu với toàn thế giới, trong phạm vi phổ cập tiếng Trung Quốc. Lãnh thanh thu đỡ tráng, liên xôn người băng khoan quả thật là có đạo lý, hài tử hắn ba ý tưởng này rõ ràng liền không hài hòa. Mùi tử còn tưởng tranh thủ một chút, 10 tháng đại đích khỉ liền làm ra hắn nhân sinh, trên đường lần đầu tiên trọng đại lựa chọn, hắn đem mụ mụ mang đến ký âm tạp lót ở mông phía dưới ngồi. Nghe ba ba giảng luận ngữ, may mắn mẹ vợ học vấn. Không cao, thanh thu muội muội lại không phải chân bạn xứ, nàng nếu đối cổ đại lịch sử hơi chút hiểu biết một ít, là có thể nhìn ra ở bồi trưởng nhi tử phương pháp thượng hán hoang hoàn toàn sao chép thái tử học tập pháp. Cái gì gia quốc nhân nghĩa hiếu, bồi trưởng cái đồ cổ thật sự được chứ? Lãnh thanh thu phi thường lo lắng đích khỉ sẽ đi lên oai lộ. Vợ chồng son kiên trì chính mình cái nhìn muốn cấp nhi tử khai thác quan huy tiền đồ, lúc này, cấp các đặc cũng ngânh đón mùa xuân. Hắn gặp chân chính nữ thần, cấp các đặc ở công ty tổng bộ, bị một vị cuộn sóng cuốn tóc dài tinh xảo Âu phục xinh đẹp nữ nhân, ngăn cản. Đối phương cũng không có nói quá nói nhảm nhiều, hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn ưu nhã mà lệ phép hỏi, phi thường cao hứng ở chỗ này chờ đến ngày. có không nói cho ta lãnh thanh thu tiểu thư liên hệ phương thức nàng nói chính là tiếng anh phi thường lưu sướng tiêu chuẩn thanh âm có chút thấp lại ngoài ý muốn dễ nghe các các đặc cảm thấy hắn bị kêu pít chi mũi tên bắn trúng từ thành niên tới nay trốt mã ba người tổ trải qua rất nhiều hỗn trướng sự cũng chính là ở nhận thức lãnh thanh thu lúc sau mới đối nữ nhân loại này sinh vật mất đi tin tưởng từng bước đem hứng thú chuyển dời đến mở rộng cao quý hơi thở Đây là cùng biến thái nữ nhân hoàn toàn bất đồng loại hình. Các các đặc tưởng nhận thức này nữ tử, muốn cùng nàng phát triển một đoạn lãng mạn tình duyên, hắn thực nguyện ý hỗ trợ, lại không có lập tức đáp ứng, tiểu thương họ gì. Ta kêu bạch Tú Châu. Các các đặc chưa từng nghe qua tên này, hắn không biết Tú Châu mùi mùi đó chính là nữ biến thái ác mộng, thượng một lần gặp mặt đúng là nàng thoát đi ca ca bạch hùng khởi khống chế phía trước, bởi vì kia kinh thiên vừa khóc. Nàng trở thành mùi tử trong lòng cùng cửu lão gia sánh vai phiền toá nhân vật. Nữ hán tử thiệt tình không hiểu dân quốc thuộc nữ ý tưởng, vốn tưởng rằng nàng là tới khai chiến, thoạt nhìn lại không giống, cho rằng nàng muốn nói gì quan trọng nói, trừ bỏ khóc thảm thiết ở ngoài lại không có khác tỏ vẻ. Bạch Tú Châu vận mệnh cũng nhấp nhô, trên người nàng bi kịch còn đều là ca ca Bạch Hùng khởi mang đến. Việc này còn phải từ bạch gia sâu xa nói lên, bạch hùng khởi vốn chỉ chỉ là chính phủ một cái. Tiểu quan, bởi vì leo lên trước tổng lý kim thuyên mới chân chính trở nên nổi bật, kim gia đối bạch hùng khởi có dịu chắc chi ân, đáng tiếc bọn họ gặp gỡ lại là bạch nhãn lan. Bạch hùng khởi cơ duyên xảo hợp chứ cứ cái Nhật Bản nữ nhân làm tức phụ, sao lại mới biết được, vị này chính là xuyên khẩu gia tư sinh nữ bách hợp tử. cùng kim gia nháo phiên lúc sau bạch hùng khởi nghĩ tới bán muội muội cầu vinh bởi vì tú châu không phối hợp hắn sửa chữa kế hoạch thông qua bách hợp tử liên hệ đến xuyên khẩu gia người cầm quyền hắn tưởng cử gia chọn đi nhật bản sau đó lại bàn bạc kỹ hơn tú châu lại tóm được cơ hội trộm đi nàng không đi nhật bản mà là tới rồi tây ban nha ở madrid đãi một năm rưỡi sau đó đi pháp quốc lúc sau bốn năm bạch tú châu vẫn luôn ở paris học tập Vì nung đúc tình cảm nàng, từ đầu bắt đầu học tập qua đi chưa từng lây dính quá tranh sơn dầu Nàng đã có 5 năm không về nước, nhưng vẫn chú ý quốc nội tình huống, bắc chương chính phủ rơi đài kim gia bị sao việc này. Vẫn luôn để ở Bạch Tú Châu trong lòng. Cảm tình thứ này không phải nói đừng nói từ bỏ là có thể lập tức thấy hiệu quả. Bạch Tú Châu đối kim yến tây đích xác đã không có lúc trước nhiệt tình, nàng cũng tìm được rồi tân có ý nghĩa cách sống. Niên thiếu khi cảm tình tổng đặc ở trong lòng, nhiều ít sẽ vướng bận Phía trước là hữu tâm vô lực, lãnh thanh thu tới rồi nước đức Bạch Tú Châu liền vẫn luôn muốn cùng nàng thấy một mặt Lúc trước nhân đức nữ trung kia đệ tử nghèo đã trở thành ảnh hưởng thế Giới tiếng trình đại nhân vật, muốn gặp nàng thật không dễ dàng Chừa theo kế hoạch, nàng học kỳ một mặt nên lại đây Nước đức công nhân đảng cùng ngụy mạ chính phủ liều mạng Tình thế quá mức nghiêm túc, nàng không có gì bối cảnh thế lực chỉ là, bình thường lưu học sinh ra không đến lãnh thanh thu nơi đặt chân, cũng không dám dễ dàng đến nước Đức tới. Tình thế hơi chút ổn định lúc sau, Đức Pháp hai nước lại ở lỗ nhĩ khu bùng nổ xung đột. Bạch Tú Châu ở báo chí thượng bắt giữ đến rất nhiều hữu dụng. Tin tức, nàng phỏng đoán lãnh thanh thu đặt chân mà hẳn là ở Munich, nàng cùng lãnh thái thái đều tiếp thu quá Munich quan sát báo phỏng vấn. Nơi này đồng thời cũng là suyết gia tộc đại bản doanh nơi. Thẳng đến quốc tế xã hội tụ tiêu trung ngày, châu Á trở thành diễn tuồng sân khấu, Bạch Tú Châu mới tìm được cơ hội lại đây. Hắn ở suyết gia tộc tổng công ty cửa chờ, rốt cuộc chờ đến các các đặc hiện thân. miss lạnh chính bận về việc đông kinh hành động, ta có thể giúp ngươi truyền lời, nàng! a thu mụi mụi! ngươi biết Bạch Tú Châu người này! o Mụi tử phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. nàng mơ hồ cảm thấy ở nơi nào nghe qua tên này đem đại não tồn bàn số liệu điều ra tới lúc sau mới phát hiện nguyên lai lạ, ở nữ trung đồng học sẽ tìm được nàng nói hai câu lời nói liền ngồi xổm, trên mặt đất khóc thành ngốc bức nữ nhân Ngoà tàu các các đặt như thế nào sẽ biết nàng Ngươi muốn nói cái gì người nào đó ngượng ngùng ăn ngượng ngùng nhộn nhạo a nhộn nhạo nửa ngày chưa nói suốt quan kiện điểm nàng cùng ngươi là cái gì thân phận đồng học Vẫn là Trung Quốc hảo bằng hữu. muội tử chỉ số thông minh đã thực bắt cấp, E Quy nói, còn không bằng chỉ số thông minh cao. Nàng phát giác cáp các đặt có chỗ nào không đúng, lại không liên hệ đến nhất kiến chung tình mặt trên. Lãnh thanh thu hơi chút hồi ức qua đi, tổng kết nói, là tình địch tú châu mùi mùi cùng đích khỉ ba so thanh mai trốt mã, ta cái sau vượt cái trước đem nàng tam chấn bị loại trừ. muội tử ngươi như, vậy tự hắc thật sự được chứ? mụ mụ ngươi biết sao? lạnh thái thái có biết hay không cái này không quan trọng. nghe mụi tự nói như vậy, các cát đặt toàn bộ đều không tốt. nói đến ai khác hắn chỉ sợ còn không biết. đích khỉ ba ba, hóa thành cho hắn cũng nhận được. này đoạn nghiệt chuyên vẫn là từ quảng châu bắt đầu. nàng nốt chưa xa thiết thế nhưng là kia âm hiểm xảo trá hung tàn bạo lực nam nhân. này quả thực là ngập đầu đã kích. ta vì cái gì muốn nói cho ngươi này đó, các cát đặt bảo bối. Nhi, nên là ngươi nói cho ta vì cái gì sẽ biết Bạch Tú Châu tên. Hôm nay ở công ty cửa gặp được, nàng hy vọng có thể gặp ngươi một mặt. Gặp mặt, lãnh thanh thu nỗ lực mà hồi tưởng, nàng cùng Bạch Tú Châu không có gì thù hận, cũng không có đặc biệt giao tình. Hai người duy nhất giao thoa liền ở kim chủ đại nhân trên người, ở Bắc Bình lúc ấy gặp mặt số lần là có thể dùng một tay số lại đây. Năm năm nhiều thời chờ đi qua, tìm tới nơi này là vì cái gì? Tha hương ngộ cố tri cũng coi như nhân sinh. Một đại hỷ sự, Bạch Tú Châu cá tính đích xác không hảo nắm chắc, nàng cũng không cử tuyệt, trực tiếp làm cấp các đặt ước hảo thời gian địa điểm. Bạch Tú Châu tìm cấp các đặt vài lần, số cuộc được đến khẳng định hồi đáp. Tám nguyệt hai ngày, một nghìn am, Victoria đồ ngọt phòng tới lại không chỉ là lãnh thanh thu, mùi tử trước nay đều là hành động phái, nàng trực tiếp đem đích khỉ hắn ba kéo ra tới. Bạch Tú Châu nguyên bản chính là vì tìm hiểu Kim gia tình huống mà đến, nhìn thấy Kim Yến Tây bản nhân, tự nhiên liền không lãnh thanh thu chuyện gì. Mộ tử nhàn nhã cầm một phần báo chí lật xem, đến nội các cát hắn hán phẩm cà phê gian nan nghe Bạch Tú Châu cùng Kim Yến Tây đối thoại. Mấy năm nay, ở Mộ tử bức bách dưới, tam đại gia tộc thành viên đều ở nỗ lực học tiếng Trung, bởi vì hán ngữ ngôn quá bác đại tinh thâm. Thông thường đối thoại tuy rằng đã nắm giữ, Bạch Tú Châu cùng Kim Yến Tây giao lưu hắn lăng không nghe hiểu. Thật vất vả coi trọng cái mùi tử, khí chất hình tượng đều hảo, hận. Không thể lập tức cưới về nhà đi, thảo nê mã này nữ thích thế nhưng là Kim Yến Tây. Các các đặc sốt ruột A, sợ hai người châm lại tình xưa, đặc biệt nhìn đến lãnh thanh thu thảnh thơi thay xem báo chí, hắn cả người đều không tốt. Mặc kệ nam nhân nhà mình cùng đàn hoàng thiếu nữ tự do nói chuyện thật sự hảo sao. Thanh mai rốt mã tuyệt bích là nguy hiểm nhất quan hệ. Lại nói tiếp, này hẳn là Kim Yến Tây cùng Bạch Tú Châu chi gian bình thường nhất đối thoại, bình tĩnh đến vượt quá tưởng tượng. Xác nhận Kim gia người đều chàng xếp thỏa đáng lúc sau, Bạch Tú Châu lúc này mới buông một cọc tâm sự, nàng dùng nĩa hướng trong miệng vì một ngụm bánh kem, nói lên chính mình ở Paris học tập khi thú sự. ngươi vẫn luôn không trở về nhìn xem a bắc chương chính phủ đổ đài ca ca đại để cũng không ở quốc nội ta trở về cũng không có cái gì ý nghĩa uổng bị thương cảm mãi càng máu chốt chính là lấy bạch tú châu đối nàng ca hiểu biết vì kia giả tâm gia sẽ không dễ dàng từ bỏ nhưng lợi dụng muội muội không chuẩn ở đâu thiết bẫy rập chờ nàng này đó liền không cần nói cho kim yến tây thành mai trút mã lẫn nhau quan tâm hồi ức quá khứ thời điểm Mội tử phát hiện tân đại lục. Trên thực tế, theo thế giới cách cục biến hóa, mội tử vẫn luôn hy vọng có thể thiết kế ra càng có uy lực vũ khí đạn dược. Nàng có rất nhiều thiết kế, chỉ có thiết kế độ lại không đủ, yêu cầu càng nhiều kỹ thuật duy trì, thời đại này hiển nhiên không có tiên tiến đến kia phân thượng. Thẳng đến hôm nay, nàng ở đồ. Ngọc Phòng nhìn đến này phân báo chí, học thuật bản thượng đăng một thiên vật lý học phương diện chuyên nghiệp luận văn. Tác giả là Albert Einstein. Tên này đối lãnh thanh thu mà nói phi thường xa lạ, mặt trên có đơn giản vài câu giới thiệu. 1921 năm Nobel vật lý học thưởng đạt được giả, đại biểu lý luận là quan điện hiệu ứng, làm lãnh thanh thu chú ý tới lại là hắn đối lượng tử cơ học phân tích. Tương lai quân nhân bắt buộc chương trình học liền hiểu rõ học vật lý, đây là thao túng các loại trí năng thiết bị yêu cầu. Lãnh Thanh Thu đối cổ địa cầu có mơ hồ hiểu biết, nàng biết thủy có thể điện năng lúc sau, thời đại này yêu cầu khai phá tân nguồn năng lượng hẳn là năng lượng hạt nhân cùng quan năng. Nếu nói lượng tử cơ học đã hiện thế, như vậy, năng lượng hạt nhân lợi dụng liền có thể đề thượng nhật trình. Lãnh Thanh Thu tùy tay lấy một trương đồ ngọt phòng để lại, cho khách nhân thoải mái thấy giấy thêm, nàng lại lần nữa đọc này thiên luận văn, sau đó chỉ ra mấy cái lầm khu. Lãnh thanh thu cũng không có đạt, tới có thể tự hành suy đoán các loại vật lý lý luận nông nổi, phê chữa học thuật luận văn áp lực cũng không lớn, nàng thực mau liền tìm ra mấy cái yêu cầu một lần nữa suy đoán điểm, sau đó viết xuống chính mình ý kiến, lại lần nữa hồi ức tương lai vật lý lý luận, viết xuống mấy cái quan trọng công thức, ở đã có công thức chứ tình huống, nghịch đẩy là thực dễ dàng, đặc biệt đối với vật lý học thiên tài mà nói. Chân thành hy vọng ngươi có thể sớm ngày đến ra hoàng, thành lượng tử cơ học lý luận, làm năng lượng hạt nhân sớm ngày tiến vào chúng ta sinh hoạt, này sẽ là nhân loại lịch sử sáng kiến. Lạc khoảng là Miss Quy, đây là nàng tên họ cuối cùng một chữ, thu lược viết, lãnh thanh thu hoa máy mắt mua cái phong thư, điền thượng Cambridge chờ đại học địa chỉ, cưỡi ra này phong vượt quốc bưu kiện. Căn cứ báo chí thường giới thiệu Einstein tiên sinh mỗi tháng cố định sẽ ở Oxford, cùng với Cambridge chờ dạy học, ở không có nơi ở địa chỉ dưới tình huống, cười đến trường, học là nhất bảo hiểm. Các tác đặt nhìn lãnh thanh thu bận việc nửa ngày, lăng không hiểu nàng ở viết cái gì, rậm rạp tất cả đều là các loại công thức, còn có chút làm người đau đầu thuật ngữ. Mùi tự chú ý kia thiên vật lý học luận văn hắn chú ý tới, Einstein, đức chuyện người do thái. Thụy sĩ quốc tịch, hắn ở học thuật chế có tương đương danh khí. người viết thư cho hắn, gửi đến Anh quốc đi làm cái gì? Ta nhớ rõ hắn mấy tháng trước trở về Berlin. Hảo đi, có như vậy xác thực tình báo tìm người liền dễ dàng nhiều. Lãnh thanh thu thay đổi cái phong thư, sau đó tìm được ở nước Đức cực cụ lực ảnh hưởng công nhân đảng lãnh tụ Hitler. Hy vọng hắn tìm được anh Einstein, đem này phong thư kiện giao cho hắn. Tìm lầm người có hay không? Hitler đối người do thái căm thù đến tận xương tủy là ai ai cũng biết. Đặc biệt là ở một trận chiến khi hủy đi người trong nhà hậu trường gia nhập phản chiến tổ chức Einstein, ở trong mắt hắn quả thực chính là, sóng bia ngắm. Bởi vì qua đi mấy năm ăn ý cùng, hữu nghị, nhận được như vậy thỉnh cầu, Hitler đảo không lập tức trở mặt, trầm mặt trong chốc lát sau đó hỏi lại lý do. Hắn nắm giữ siêu việt thời đại này vật lý học tri thức. Muốn có được lớn hơn nữa uy lực vũ lực, ta yêu cầu hắn trợ giúp Bom kinh khí, đạn hạt nhân, bom nguyên tử, này đó mới là tương lai chiến tranh trọng điểm. Khoa học thay đổi thế giới. Hảo đi, tuy rằng chú định vô pháp cùng người do thái trở thành bạn tốt, đối trong đó nào đó làm như không thấy hắn vẫn là làm được. Đến, Hitler nói cho chính mình, đây là vì đại cuộc hắn nhẫn. Lãnh thanh thu thư tín được như ý nguyện đưa ra đi, cũng ở bốn ngày lúc sau gián tiếp truyền tới anh Tân thê tự sa trong tay, cùng ngày, anh Einstein liền thấy được này phong quy nữ sĩ viết cho hắn thư tín Bên trong không khách khí chi ra hắn lượng tự lý luận chi tiết sai lầm, cũng cấp ra sát bén bằng chứng, còn mang thêm hợp lý kiến nghị cùng với chân thành mong ước. Này phong thư kiện làm hắn rộng mở thông suốt, phía trước rối rắn vấn. Đề đều có giải thích, bớt quá. Nếu đã nghiên cứu đến loại trình độ này, nàng vì cái gì muốn đem thành quả biến tướng nói cho chính mình? Chẳng lẽ không nên trực tiếp phát biểu đi ra ngoài? Elsa, này phong thư là ai đưa tới? Trừ bỏ một cái nhìn không ra thân phận cách gọi khác cùng với Anh Einstein ở ngoài, phong thư thượng không có khác chữ. Úc, thân ái, ta ở hòm thư phát hiện nó, vì cái gì như vậy hỏi? Không có gì. Ở bên ngoài phiêu đảng lâu lắm, ta hy vọng có thể ở nước Đức nhiều đại. Một ít thời điểm, lãnh thanh thu cũng không có ở điếu khởi đối phương ăn uống lúc sau, lập tức nhảy ra đi thẳng thắn thành khẩn chính mình thân phận, nàng bị các các đặc quấn lấy tác hợp hắn cùng Tú Châu mùi mùi vượt quốc luyến, đồng thời còn phải nhìn chậm chậm Nhật Bản phương diện tân động tác. Nhật Bản quân bộ đích xác muốn trò cũ trọng thi, bởi vì quốc dân đặng sớm có bố trí, bọn họ kế hoạch không có thể thành công. Không những không có thể giải trừ đông kinh cảnh báo, ngược lại lâm, và càng nguy hiểm hoàn cảnh. Đánh lén quốc gia của ta phía đông vùng duyên hại ý tứ là hoan nghênh tới chiến. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không khách khí. Phi mau thối đặt chiến đội đoàn diệt nội các sở hữu đại thần, châm Du đã háo đến không sai biệt lắm, đạn dược cũng dùng hết, bọn họ bay đi Thái Bình Dương mộ bí mật căn cứ bổ sung năng lượng. liên tục oan tạc lúc sau nhật nội rốt cuộc nghênh đón ngắn ngủi an bình có phương pháp sôi nổi thu thập đồ vật xuất ngoài đi không phải mỗi người đều có thể khẳng khái chịu chết đừng nhìn bọn họ ngày thường nói cái gì từng có mới có da thiên hoàng chí cao vô thượng đến này mấu chốt thường lưu lại một cái mệnh mới là đứng đắn nhật bản đã tới rồi sinh tử tồn vong hết sức quân bộ đại tướng ý chí cũng tinh thần sa sút xuống dưới thiên hoàng đã chuẩn bị đối trung quốc cúi đầu xuyên khẩu gia lại truyền đến một tin tức ngày gần đây munich địa phương báo chí đăng một tổ ảnh trực, có thể nhìn ra quay trực địa điểm là ở một gia quán cà phê chủ yếu có bốn người lãnh thanh thu cùng cấp các đặc là xã hội danh nhân đến nổi mặt khác hai vị nhận thức lại không nhiều lắm xuyên khẩu bách hợp tử lại phát hiện nghịch chuyển chiến cuộc cơ hội cùng lãnh thanh thu song song ngồi nam nhân danh kim yến tây bọn họ chi gian là bí mật người yêu quan hệ đến nỗi một vị khác là ta phu quân thân muội muội nàng chính là đột phá khẩu nếu có thể chế trụ lãnh thanh thu phi mau thối đặt chiến đội đem không phải uy hiếp xuyên khẩu bách hợp tử là như thế này nói cho nàng phụ thân vị kia giả tâm gia trước tiên hướng con rể chứng thực được đến khẳng định hồi đáp lúc sau liền thỉnh cầu gặp mặt thiên hoàng bạch hùng khởi là thật hận kim gia đem hắn hại thành như vậy Tú Châu Thế nhưng trộm đi ra tới cùng này đối tiện nhân trộm lẫn ở bên nhau. Nếu nàng không đem thân ca ca để vào mắt, như vậy cũng đừng quái bị lợi dụng. Bạch Hùng khởi thuyết minh mấy người chi gian quan hệ, hắn được đến chiêu hòa thiên. Hoàng chủ nhân ngợi khen. Nếu có thể vượt qua nguy cơ, các hạ chính là anh hùng dân tộc. Anh hùng ngư Megabyte, Bạch Hùng khởi là người Trung Quốc, trăm phần trăm huyết thống người Trung Quốc. Vì Nhật Bản tính kế chính mình tổ quốc là gì hoàn Ý Nhi? Hán Giang hiểu hay không? Được đến Nhật Bản thiên hoàng hứa hẹn, Bạch Hùng khởi đối tương lai sinh hoạt tràn ngập tin tưởng, hắn lập tức nhích người đi trước nước Đức, bởi vì có người Trung Quốc thân phận làm yểm hộ, chọc theo đường đi cơ bản. Không gặp được nhấp nhô. Vì tiết kiệm thời gian, Bạch Hùng khởi là thủy bộ không kết hợp, cuối cùng bay đến Munich đi, trong khoảng thời gian này. Nhật nội hỗn độn khắp nơi, đối Trung Quốc cừu hận là một phương diện, bọn họ cũng chịu đủ rồi không ngừng làm việc ngốc liên lụy quốc dân ngu xuẩn chính phủ. Kháng nghị! Chúng ta muốn chính là có thể bảo hộ dân chúng chính phủ, không cần chỉ biết cặm bánh bao mềm hóa. Chiêu cùng, ngươi là dân tộc tội nhân. Chủ nhân vẫn luôn chịu đựng, hắn. Trọng tổ nội các, chờ đời xuyên khẩu cha con rể tin tức. Bạch Hùng khởi thuận lời đến Munich. Hắn thông qua ở gia tộc tổng bộ phụ cận nằm vùng thuận lợi bắt giữ, đến mùi mùi Bạch Tú Châu hành tung, sau đó ở nàng một mình một người thời điểm tìm tới môn đi. Ngày ấy ngoài ý muốn đăng báo, Bạch Tú Châu trong lòng liền rất thấp thỏm, khởi điểm, đưa tin lực ảnh hưởng chỉ ở Munich khu vực, thực mau liền lan tràn đến toàn bộ nước Đức, lúc sau chính là thế giới trong phạm vi phóng xạ. Các quốc cha đều muốn ôm thượng lãnh thanh thu đùi. Nàng chính là hoàn toàn xứng đáng đầu đề tin tức, lãnh thanh thu, cáp cát đặt cùng một đôi xa lạ nam nữ gặp mặt, có thể nói là đơn giản kết bạn, cũng có thể não bổ ra càng bao sâu trình tự đồ vật. Như vậy khuếch tán tốc độ, Bạch Tú Châu đã làm tốt ca ca tìm tới môn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đối phương tới như vậy mau, tư thái như thế, hòa ái. Không có người so với ta càng hiểu biết ca ca, này trương mặt nạ giả thật là đủ rồi, có nói cái gì ngươi? tận có thể nói thẳng nếu muốn cho ta thế ngươi thực hiện chính trị liên hôn chuyện này không có khả năng nếu nói nàng ở bạch hùng thu hút nhìn thấy chẳng sợ một chút chân thành không chuẩn liền sẽ dao động rốt cuộc hai người là thân huynh muội đáng tiếc trừ bỏ giới trá nàng cái gì cũng không thấy được bạch hùng khởi quả nhiên bắt đầu rồi có kỹ xảo lời nói khách sáo hắn nói lên chuyện quá khứ sau đó chậm rãi đem đề tài dẫn tới lãnh thanh thu cùng kim yến tây trên người ta biết mùi mùi thích kim yến tây ca ca sẽ giúp ngươi giúp ngươi giết chết lãnh thanh thu làm phi mau thối đặt chiến đội khóc thành ngốc bất trở về nhật bản thiên hoàng là hắn cuối cùng cứu mạng râm rạ muốn say người chỉ có thể buông tay một bát này tiết thấu không đúng a ở trước mặt ta ngài không cần diễn kịch từ trước đơn thuần thiên chân bạch tú châu đã chết Làm ta đoán xem xem, ngài là nhìn đến đưa tin đi tìm tới, minh sát tỏ vẻ muốn giúp ta đó chính là muốn chia rẽ kim yến tây cùng. Lãnh thanh thu, liên hệ tổ tổ thân phận, việc này liền giải thích đến thông. Nàng thân ca ca phẳng bội chính mình tổ quốc, đầu phục Nhật Bản người. Lần này chính là mang theo ác ý hướng lãnh thanh thu tới. Bạch Tú Châu liễm hạ đôi mắt, hơi rũ đầu, khóe miệng gợi lên châm chọc độ cung. Nàng chưa nói đến càng minh bạch. Nghe Bạch Hùng khởi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ khiển trách lãnh thanh thu, đồ ngọt phòng gặp qua lúc sau, Bạch Tú Châu phát hiện, đoạn cảm tình này quả nhiên thiêu đốt hết. Trừ bỏ nhàn nhạt hoài niệm, nàng đối kim yến tây không còn có khác cảm tình. Bạch Tú Châu đối chen chân người khác cảm tình không có hứng thú, nàng có tự tôn cùng kiêu ngạo, bất quá, nàng rất muốn biết nhà mình ca ca có thể vô sự đến tình trạng gì. bạch hùng khởi quả nhiên không cô phụ nàng chờ mong ngày hôm sau nàng liền ở munich địa phương mổ báo chí thượng nhìn đến chửi với lãnh thanh thu tin tức giả nữ thần thật tiểu tam lãnh thanh thu ngươi có loại đoạt ta em rể ngươi có loại đứng ra thừa nhận a lão thất cùng chúng ta tú châu mới là trời đất tạo nên một đôi vì muội muội hạnh phúc ta và ngươi huyết chiến rốt cuộc não tàng đi Nhìn đến này báo đạo thời điểm lãnh thanh thu, thiếu chút nửa phun trong miệng kia so môi trà. Thật không sợ chết a dám như vậy bôi đen nàng, đừng nói kim yến tây cùng bạch tú châu không có gì, cho dù có cái gì, phân phân hợp hợp cũng hết sức bình thường, cảm tình là trên thế giới này nhất không vững chắc đồ vật. Lãnh thanh thu không, đem bạch hùng khởi để vào mắt, không đại biểu những người khác cũng có thể chịu đựng hắn. Nước Đức, Đức Quốc nội chính là tiếng mắng một mảnh. Người nói nữ thần đoạt ngươi muội nam nhân, nhà ai cực phẩm kim cương nam có thể làm lãnh thanh thu, đem tiết tháo ném đến này nông nổi. Cái gì? Người nói là tiền nhiệm bắt chương chính phủ tổng lý cha thất thiếu cha. Sau đó đâu? Có chị bản lĩnh chị công tích. Chị đều không có người nói cái chi bê. Toàn thế giới trong phạm vi muốn đến nữ thần lọc mắt xanh tráng sĩ quá. Nhiều, nàng dùng đến làm việc này. Tê mỏi bị đặt cũng tới điểm đáng tin cậy a đừng nói nhân vật chính mạch hùng khởi ngay cả báo xã cũng gặp liên lụy vì công trạng gì đều dám viết có phải hay không thế giới cấp nữ thần cũng là nhậm ngươi tùy ý bôi đen gió lốc liền phải thổi quét nước đức lúc này munich quan sát báo đăng tú châu muội mùi tự bạch ta cùng thanh thu là quan hệ không tồi bằng hữu cùng yến tây chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn mà thôi quá khứ là ta đơn phương ái mộ hắn Đoạn cảm tình này đã kết thúc, hy vọng không cần lấy ra tới lăng xê, cho ta một chút an tĩnh sinh hoạt không gian. Bạch Hùng khởi nói rõ là đương hắn gian, Bạch Tú Châu còn có thể mặc hắn lợi dụng. Đương nhiên không. Đối mặt nước đức phóng viên, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, phía trước mấy năm, ta vẫn luôn ở Paris lưu học, nghe nói ca ca cùng tẩu tẩu trở về Nhật Bản, hắn đại khái không rõ lắm ta tình hình gần đây. Chật chật chật. Nguyên lai like là như thế này. Khó trách như thế nào đồ, nhưng chạy ra một cái chó điên tóm được nữ thần liền cắn, nguyên lai là Nhật Bản thiên hoàng dưỡng, không làm gì được phi mau thối đặc chiến đội liền nghĩ ra như vậy kế sách, có chỉ số thông minh. Nếu không phải Tú Châu mùi muội hoàn toàn rác lạnh tâm lại hoàn toàn trung thành, với tổ quốc, chỉ sợ thật đúng là muốn sai lầm. Bạch Hùng khởi nhìn đến tân một kỳ báo chí vọ, tới Tú Châu xuống giường khách sạn liền phải phiến nàng cái tá. Lại bị không yên lòng theo đuôi mà đến các các đặt ngăn cản Đức đức thổ hào mạnh mẽ nắm lấy Bạch Hùng khởi cao cao nâng lên tay phải Ở Munich chương oai, ngươi nghĩ kỹ Ngoà Tàu, Swift cha tộc đại thiếu gia, Hắn như thế thịnh nộ là vì Tú Châu Bạch Hùng khởi biết nhiệm vụ thất bại chính mình đã không thể trở lại Nhật Bản Hắn trong lòng đánh cái chuyện Sau đó liền ha hả cười rộ lên Hiểu lầm, đây là hiểu lầm Ta như thế nào sẽ đối bảo bối muội mùi động thủ? Hảo đi, ngươi nâng lên không phải tay, là móng heo. Vị tiên sinh này ngài như thế nào? Sưng hô, cùng chúng ta Tú Châu cái gì quan hệ? Đùi không cần ôm đến như vậy rõ ràng, ao đương Đường hán chăng còn có trường thi làm phản. Bạch Tú Châu không muốn lại cùng Bạch Hùng khởi nói chẳng sợ một câu, nàng ở các các đặt phía sau thấp giọng nói, ngươi không phải nói mời ta đi Smith gia tộc làm khách. chúng ta đi thôi này tuyệt đối là bịa chuyện bất quá tú châu mùi mùi nói như vậy hắn cũng vui phối hợp ném ra bạch hùng khởi giơ tay thân sĩ đem nữ thần thỉnh lên xe thẳng đến xích gia tập ô tô đi xa đối mặt mảng đường cái người chỉ chỉ rõ rõ bạch hùng khởi sắc mặt mới khó coi lên âm mưu đã bị ăn cây táo rào cây sung mùi mùi vạch trần hắn là thật không dám lại hồi nhật bản hiện giờ chỉ có thể thiển mặt ôm lấy cuối cùng cứu mạng râm rạ Hắn là Bạch Tú Châu thân ca ca, suýt thiếu gia nếu thật ở theo đuổi Tú Châu, về sau còn phải quản hắn kêu một tiếng đại cửu tử. Này thân phận có thể so xuyên khẩu gia con rẻ cao quý nhiều. Ai không biết nước Đức suýt gia tộc nắm giữ. Trên thế giới này tiên tiến nhất thương pháo thiết kế bản vẽ cùng với sinh sản kỹ thuật. Trời cao rốt cuộc không bạc đại hắn. Hắn không có bại, còn có phát đạt cơ hội.